Không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 34 chương 44 bảo vệ ngươi quan thăng tam cấp Lý Hoa Anh hiện tại chính diện lâm nhân sinh lớn nhất nguy cơ. Hỏng bét cái bụng có chút đau nhất chuyện nguyên nhân rất đơn giản. Hung thú thú triều công kích phi thường mãnh liệt. Nhưng may mắn mà có thành vệ quân bên này quân bị vật tư chuẩn bị tương đối hoàn thiện. Đợt thứ nhất hơn vạn con thú giữ trùng kích. Cuối cùng vẫn là bị anh dũng thành vệ quân môn ngăn lại. Hung thú thú triều cũng tạm thời lui về. Mà trong trận chiến đấu này. Phát huy viến siêu phía trước lực lượng. Thậm chí không thuộc về những lão binh kia lý hoa anh. Tự nhiên là buông lòng xuống. Kết quả cái này không buông lòng tốt. Vừa buông lòng. Toàn thân cơ bắp một cách tự nhiên nới lỏng, Bao quát hắn cường tráng bên trong cơ vòng. Nói ngắn gọn. Nhanh sắp không nhìn được nữa nhưng là thấy vụ nơi này chính là chiến trường hung thú thú chiều một giây sau nói không chừng liền muốn giết đi lên. Lúc này bản thân tại sao có thể đi xuống tường thành. Vạn nhất bị làm thành lâm trận bỏ chạy đào binh. Mặt kia coi như ném về tận nhà. Về phần cùng đội trưởng nói tự mình nghĩ đi nhà xí. Vậy liền càng không được. Bởi vì bây giờ Lý Hoa Anh đột phá Tu Vi. Nguyên bản hắn còn chỉ có hậu thiên cảnh xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hiện tại đã đến hậu thiên cảnh Đăng Phong tạo Cực. Cũng chính là hậu thiên đỉnh Phong Tu Vi. Mà ở cái cảnh giới này võ giả. Nghiêm ngặt giá trị mà nói. Đã không thế nào cần muốn đi nhà vệ sinh. Nếu là lại đột phá đến tiên thiên cảnh giới. liền cơ bản thoát khỏi đi nhà cầu vốn nhiễu. Cho nên dưới mắt bản thân nếu là cùng đội trưởng nói bản thân muốn đi nhà xí Cái kia sẽ bị xem như là lấy cớ làm sao bây giờ trực tiếp kéo ở trong quần Không được tuyệt đối không được nguy cơ lý hoa anh cái chán thấp một giọt mồ hôi lạnh Một bên đè nén bùng thống phổ Cảm thụ được bên trong cơ phòng nhúc nhích Một bên hít một hơi thật sâu Xuất ra bản thân quân nhân nghị lực cưỡng ép nhẫn lại lấy Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm một chỗ vùng trộm giải quyết hết mới được nhưng nơi này chính là tường thành à, có cái gì địa phương Có thể không bị người phát hiện Hơn nữa phi thường bình thường Sẽ không bị bất luận kẻ nào hoài nghi Giải quyết trận này cuộc sống trọng đại nguy cơ đây đúng lúc này Tất cả tu vi ở hậu thiên cảnh đỉnh phong tiểu tử Đều tới a Hoa anh tiểu tử ngươi cũng phải Vừa rồi mọi người nhưng đều thấy được không nghĩ tới ngươi bình thường giấu đến sâu như vậy a lại còn đột phá đến đăng phong tạo cực cảnh giới xem ra đột phá tiên thiên hy vọng rất lớn a ngươi cũng cùng nhau tới đây đi thống lính đại nhân đang triệu tập chúng ta đây lý hoa anh khói mắt run rẩy là thế nào biểu lộ như vậy vặn vẹo không muốn sao không không phải nguyên nhân này đội trưởng ngươi không cần để ý ta chỉ là có chút không thoải mái a gọi bị thương sao ngô xin lỗi a chúng ta bên này chuẩn bị vẫn là quá vội vàng còn không có quân ý thành chủ lão gia đã phát xuống mệnh lệnh thu thập có thể trị liệu ở trước đó hơi nhẫn nại một cách đi ta bên này có chữa thương dùng đan dược không cao lắm cấp nhưng hẳn là cũng chỗ hữu dụng vô vô dụng nghe xong đan dược hai chữ này lý hoa anh liền có chút phát lo Hắn hiện tại cũng lấy lại tinh thần đến Cái này đau bụng dấu hiệu Giống như trước đó có người cũng đã nói với hắn Không sai Chính là cái kia đưa cho bản thân thanh tâm đan đại thương nhân mà viên kia thanh tâm đan Thư ruột thông tiện A Lý Hoa Anh thần sắc càng thêm bóp méo Mặc dù dựa vào thanh tâm đan Hắn mới mới vừa rồi chiến trường tiến thêm một bước Đạt đến hậu thiên cảnh đỉnh phong Nhưng cái này thư ruột thông liền tác dụng phụ thật sự là... Cái kia đội trưởng ta đây là đan dược tác dụng phụ, không cần lãng phí thuốc chữa thương. Đan dược A phải không? Đội trưởng liếc nhìn Lý Hoa Anh. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Biểu lộ cũng lập tức ảm đạm xuống. Cũng đúng. Lý Hoa Anh tiểu tử này bình thường một mực bình thường. Nơi nào có lâm trận đột phá thiên phú... Nghĩ đến là ăn cái gì phá hủy võ đạo thiên phú Nhờ vào đó đổi lấy tô vi cấm đan a cỡ nào vi sinh to lớn á Lý Hoa Anh đồng chí đừng lo lắng Loại thuốc này cũng là có biện pháp giải quyết Ngày sau ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút thống lính đại nhân Lý Hoa Anh Tiêu chảy mà thôi tìm một chỗ quần cởi một cách liền xong việc Không cần đặc biệt hỏi thống lính đại nhân a sốc lên quân chướng Thành vệ quân một đám đội trưởng còn có một số tinh anh binh sĩ đều tụ tập ở nơi này. Trên cơ bản có thể làm được đội trưởng. Đều có hậu thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Mà số ít mấy vị thì là tiên thiên cảnh sơ kỵ. Luyện tinh hóa khí cảnh giới. Ở vào trong quân chướng. Thì là thành vệ quân thống lính. Luyện tinh hóa khí đỉnh phong. Mọi người tại đây bên trong hắn tu vi tự nhiên là cao nhất. Ở đại càn Để bảo đảm quan quân đối quân đội thống chế lực. Trên cơ bản muốn tấn thăng quan quân. Yêu cầu không chỉ là quân công. Tương ứng Tu Vi cũng là rất trọng yếu. Không có phần kia Tu Vi. Ngươi cho dù có thiên đại quân công. Muốn tấn thăng cũng là cơ hội chuyện không thể nào. Chư vị. Thành vệ quân thống lính thần sắc rất là ngưng trọng. Hoàn toàn không có vừa mới đánh lui thú chiều vui sướng. Lần này thủ thành chiến chúng ta chết trọn vẹn 123 vị huyên đệ. Hơn 500 người thủ thương. Nhưng là hung thú một bên kia. Mặc dù tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Nhưng rất có thể còn không có tán đi. Đông đảo đám đội trưởng nhau nhau nín thở. Lý Hoa Anh cũng là toàn thân run rẩy Dốc hết toàn lực áp chế bản thân bản năng. hoàng bét. Có điểm giống đánh sắm. Mà sự khác thường của hắn tự nhiên cũng bị bên cạnh đội trưởng thấy được. Đội trưởng đầu tiên là kinh ngạc kinh ngạc. Thấy Lý Hoa Anh song huyền nắm chặt. Thật sâu cúi đầu. Phàng phất tại thúc thiết đồng giảng. Lập tức bị xúc động mạnh. Tốt bao nhiêu một cái tiểu hỏa tử A vì nhà vì nước. Hảo Nam Nhi A một bên khác. Thống lĩnh vẫn còn tiếp tục nói ra. Nếu như một lần nữa loại đại quy mô thú triều. Chúng ta chiến tổn sẽ còn tăng thêm một bước Nếu là lại có hai ba lần Chúng ta liền không thể không làm tốt chuẩn bị rút lui Ở trước đó Ta cần xác nhận đối diện hung thú thú chiều trạng thái Vì thế ta cần một nhóm người tình nguyện Nói đến đây Thành vệ quân thống lính ánh mắt càng thêm ảm đạm, Thần sắc cũng biến thành cực kỳ bi thương Ta cần phải có người rời đi tường thành đi đối diện trong rừng rậm tìm kiếm hung thú tình huống hơn nữa hồi báo cho chúng ta dạng này chúng ta mới có thể nhờ vào đó làm tốt chiến đấu và chuẩn bị rút lui đây là một hạng nhiệm vụ nặng nề cùng phía trước trinh sát nhiệm vụ không giống nhau hiện tại thú triều bộc phát lúc đầu trinh sát bởi vì lúc trước dò xét đã tổn thất nặng nề hơn nữa bọn hắn tu vi cũng không đủ Tối thiểu nhất cũng phải hậu thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Cho nên ta mới triệu tập chư vị. Ta biết. Các vị đều là đội trưởng. Có chức quan mang theo. Không cần mạo hiểm như vậy. Nhưng lúc này quan hệ đến hoài thủy thành vô số dân chúng cùng thành vệ quân sinh tử tồn vong. Đương nhiên. Ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Quyền lợi cũng giao tiếp đi xuống. Nếu là các vị không có người định đi lời nói. Ta sẽ tự mình tiến về. Không được thống lính lời còn chưa dứt, Không ít người liền nhao nhao lộn xộn mở miệng. Thống lính ngươi phải chịu trách nhiệm tổng lính toàn bộ thành vệ quân. Sao có thể tự mình đi mạo hiểm cách này tuyệt đối không được nói đúng là. a vậy ngươi nói có ai đi ngô đây. Lúc này. Lý Hoa Anh dơ tay lên. Ta tới trong lúc hô hấp. Lý Hoa Anh ý nghĩ là như vậy. Tiến đến điều tra. Rời đi Tường Thành Tiến về Sơn Lâm Tùy tiện tìm một chỗ Đi nhà vệ sinh Giải quyết vấn đề Không sai nhiệm vụ này ngoài ta còn ai ta nhất định phải đi Lý Hoa Anh yên định như vậy thái độ làm cho không ít người đều thất kinh Một chút có chút khiếp đàm Mặc dù cũng muốn thỉnh nguyện Nhưng lại còn đang do dự người nhao nhao lộ ra xấu hổ thần sắc Nhìn xem một cách đại đầu binh đều có như thế giác ngộ Chúng ta những cái này làm đội trưởng người làm sao có thể ướt ướt như thế đã như vậy. Ta cũng đi tốt rồi không cần nói ta cũng đến trong lúc nhất thời. Không ít người nhao nhao mở miệng nói. Tốt thống lính cũng là lộ ra một bộ trong lúc kinh ngạc mang theo vài phần vui mừng biểu lộ nhìn về phía Lý Hoa Anh. Nhìn một chút cái này thấy chết không sờn biểu lộ. Còn có cái này không đạt mục đích không bỏ qua giác ngộ. Hơn nữa cách này tráng sĩ vừa đi không trở lại khí thế Ta thành toàn ngươi chờ sau khi ngươi trở lại. Ngày sau đột phá tiên thiên. Ta hướng thành chủ lão ra đề cử ngươi. Bảo vệ ngươi quan thăng tam cấp lý hoa anh. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 34 chương 45 chúc mừng ngươi. Giải phấu rất thành công trần khuyên địch ung dung mở hai mắt ra. Toàn thân không cách nào động đậy Có thể nói là đau đến cực hạn Trước mắt tầm mắt cũng là một mảnh nóng sáng Căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì Trừ bỏ đau đớn bên ngoài Thì giác Khứu giác Xúc giác Cơ hồ toàn bộ biến mất phảng phất đưa thân vào mãi mãi không kết thúc trong vực sâu Không ngừng mà rơi xuống Nhưng là rất nhanh Loại tình huống này thì có cải thiện Trần Khuyên Địch biết rõ đây là cái gì. Bởi vì nhục thể của hắn cơ hồ vỡ vụn. Dùng đô thiên tỏa thay thế nhục thân. Lại không cách nào thay thế thân thể cảm giác. Bất quá không quan hệ. Còn chưa có chết liền tốt. Trần Khuyên Địch nghĩ như thế. Lộ ra nguyên thần của mình. Nhục thân cảm ứng không có cách nào. Vậy chỉ dùng nguyên thần cảm ứng. Rất nhanh Trần Khuyên Địch trạng thái thì có chuyển biến tốt đẹp. Đủ loại cảm giác dần dần trở về Đầu tiên là trọng yếu nhất xúc giác. Hắn cảm giác mình tựa hồ nằm ở một tấm mềm nhũng trên giường lớn Trên người còn che kín vài vóc một dạng đồ vật Mặc dù tay chân vẫn như cũ không cách nào động đậy. Đau đớn vẫn như cũ vẫn còn Nhưng ít ra Trần Khuyên Địch có thể khẳng định mình hẳn là xuất phát từ an toàn trạng thái Tiếp theo là nhìn cảm giác Nóng sáng tầm mắt dần dần tán đi Trần Khuyên Địch lúc này mới phát hiện Để cho hắn tầm mắt như vậy Lại là đắp một Cái lớp lói lấy ánh sáng màu trắng đèn sáng Quan trọng nhất là Hoàn cảnh chung quanh để Trần Khuyên Địch thật bất ngờ Đơn sắc điệu bố trí Nồng đậm cay mũi mùi nước thuốc Còn có Ngươi đã tỉnh một đảo đứng ở bên cạnh mình bóng người Đối phương người mặc màu xanh biết y phục giải phấu Mang theo bạch sắc khẩu trang Trên đầu mang theo khăn trùng đầu Chỉ lộ ra một đôi tròng mắt Nhìn thấy Trần Khuyên Địch tỉnh lại về sau Hắn lộ ra từ trong thâm tâm tâm tình vui sướng Dù là cách khẩu trang Trần Khuyên Địch cũng có thể nhìn ra được Đối phương tựa hồ là đang mỉm cười Sau đó hắn mở miệng Chúc mừng ngươi Người biến tính giải phấu làm được 10 phần thành công Trần Khuyên Địch dãy rua kịch liệt dãy rua vượt quá tưởng tượng khiếp sợ và siêu triển khai Để Trần Khuyên Địch lập tức liền thoát khỏi thân thể khó chịu Tiếp cận toàn lực cảm ứng lên thân thể của mình Nhất là nghĩ để hai tay của mình động một chút Mà như vậy quan quại Nguyên bản còn có chút không nghe sai khiến thân thể Lập tức vận hành lên Ngô Vẫn còn ở xác nhận điểm này về sau. Trần khuyên địch lập tức thư giãn xuống. Cả người co quắp ngã xuống giường. Cảm thụ được cố này từ đô thiên tỏa tạo thành lâm thời thân thể. Kinh ngạc đắt hơn nửa ngày. Lúc này mới xem như phản ứng lại. Lộ ra một nụ cười khổ. Ai ra, ngươi nhưng kém chút không đem ta giỏ cho chết. Phá phá phá phá. Trung quanh kỳ diệu hoàn cảnh trong nháy mắt biến mất. Nóng sáng bóng đèn Đơn sắc điệu gian phòng Còn có người mặc y phục giải phấu thầy thuốc Tràn ngập hiện đại phong cách tràn cảnh dần dần tán đi Thay vào đó Thì là một tòa kim bích huy hoàng cung điện Một đạo nam tử mặc áo bào vàng chính bưng bít lấy cái bụng tại đó cười như điên Ta đã sớm nghĩ như vậy thử nhìn một chút ngươi là không nhìn thấy mới vừa rồi ngươi nét mặt của mình Gọi là một cách đặc sắc tuyệt luôn Trong ngưỡng ngùng mang theo vài phần tỉnh ngộ Tỉnh ngộ bên trong mang theo vài phần kinh hãi Trong kinh hãi mang theo vài phần sợ hãi Thậm chí trong sự sợ hãi còn mang theo vài phần đối tương lai suy nghĩ sâu xa Ta nói ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì A sẽ không đã bắt đầu suy nghĩ thực đổi tính Nên làm cái gì A nói năng bậy bạ trần khuyên Địch tức hồn hển giận dữ hét. Bất quá tương đối Cả người hắn cũng buông lòng xuống Dù là trước mặt đứng đấy chính là bây giờ trung nguyên đại địa người thứ nhất. Loại kia lúc đầu thấy kính sợ. Bây giờ cũng đã sớm tan thành mây khói. Kính sợ nai nai cái chân. Lão đầu tử này rất hư mà đổi thành một bên. Đại Càn Thánh Thượng trên mặt cũng là vẻ mặt tươi cười. Hắn dĩ nhiên không phải tùy tiện liền lấy Trần Khuyên Địch đến đùa giỡn. Trên thực tế Trần Khuyên Địch bây giờ thân thể thực tai họa ngầm rất lớn. Đô thiên tỏa thay thế thân thể của hắn. Mà hắn thân thể ban đầu. Huyết nhục sớm đã không có. Chỉ còn lại có làm căn cơ xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ còn đang. Ngũ tạng lục phủ ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Không có vấn đề gì. Nhưng xem như giá đỡ xương cốt đã toàn bộ vỡ nát. Không có đô thiên tỏa đem hắn cố định. Chỉ sợ sớm đã trở thành cho cốt theo gió phiêu tán. Đây là Trần Khuyên Địch bản thân liền gặp phải phiền phức. Mà đổi thành một bên trọng yếu hơn chính là. Đô Thiên Tỏa bài gì phản ứng. Thân thể ở đâu là tốt như vậy thay thế. Nhất là dùng Đô Thiên Tỏa loại này thượng phẩm đạo binh. Trần Khuyên Địch tao thao tác dĩ nhiên thành công. Nhưng về sau nếu không phải đại càn thánh thượng xuất thủ. Chỉ sợ Đô Thiên Tỏa còn muốn so Trần Khuyên Địch trong dữ liệu đến sớm hơn bảo tạc. Vừa mới nhất là nguy hiểm nhất. Trần Khuyên Địch lâm vào hôn mê. Nguyên thần suy yếu, Không thể lại hoàn mỹ phóng chế Đô Thiên Tỏa. Chỉ thiếu chút nữa. Trần Khuyên Địch liền sẽ thực toàn bộ nổ tung. Còn tốt hắn thân làm đại càn thánh thượng. Thông minh hơn người trí kế vô song. Dùng đặc thù kích thích phương thức. Để Trần Khuyên Địch một lần nữa nắm trong tay Đô Thiên Tỏa. Tuyệt đối không nên hiểu lầm tuyệt đối không phải cầm Trần Khuyên Địch U-Bân Xe Vơ hơ, Người Hai Một. Cùng lúc đó Trần Khuyên Địch nằm ở trên giường lại là buông lỏng thân thể. Hiện tại tình huống thế nào nếu ngươi đã cứu ta trở về. cái kia hoài nam đảo một bên kia hẳn không có vấn đề A Đại Càn Thánh Thượng chừng mắt nhìn. Ta không đi quản rồi. Dạng này a Trần Khuyên Địch gật đầu một cái. Ta liền nói nha. Mình vị này đồng hương như vậy vô địch Trung Nguyên thiên hạ đệ nhất nhân Có hắn xuất mã Cái gì yêu tộc Đại Chu Đều là không có thể một Ăn ngươi không đi quản đúng a Đại Càn Thánh Thượng đương nhiên gật đầu một cái Ta vì cái gì muốn đi quản bọn họ nếu muốn chạm đoạn Trung Nguyên long mạch Vậy liền để bọn họ chặt đứt tốt rồi So với những cái kia Ta tự tay chế tạo binh bộ hành động vẫn là rất nhanh. Hoài Nam đạo mình cũng rất tranh khí. Hơn nữa có ngươi cái kia tiểu lão bà ở. Nghĩ đến dân chúng phương diện hẳn là ra không là cái gì vấn đề. Khù khù khụ trần khuyên địch trọng trọng tặng hắn một cái. Cái gì tiểu lão bà? Ngươi tại sao có thể lăng không ô người thanh bạch? Không không không đó là trung nguyên tổ long a ngươi không phải liền là dựa vào món đồ kia mới vô địch sao Nếu là không có ngươi còn chơi cái gì a hơn nữa đại trụ Tần thị Yêu tục Tất cả đều là phần tử khủng bố Vừa phản nắm lấy cơ hội đem bọn hắn một mẻ hốt gọn a Chẳng lẽ ngươi bị một thân kéo lại nói năng bậy bạ lúc này đến phiên đại càn thánh thượng khí cấp bài phôi Lão tử trấn áp trung nguyên 300 năm Lúc trước đánh khắp thiên hạ vô địch thủ Chỉ hận không có sinh ở thượng cổ thời đại cùng quần hùng tranh phong Có thể xưng cao thủ tịch mịch. Đỉnh phong chống sống Ta sẽ bị người kéo lại nói xấu Ngươi đây là trần trụi nói xấu a a Ngươi lại cười một cách tin hay không Ta ngày mai sẽ thu thuần dương cung thuế lợi tức cá nhân cùng xí nghiệp tăng chỉ thuế trần khuyên địch ngoan ngoãn thu liếm biểu lộ Ngươi ngưu bức không thể trêu vào Thế nhưng là ngươi một bên kia thực không có vấn đề sao Ta thế nhưng là nghe rất nhiều người nói qua Nếu là Trung Nguyên Tổ Long không còn Đại Càn nói không chừng liền bị rất nhiều người vây tung Ngươi chịu đựng được sao hừ Đại Càn Thánh Thượng cười lạnh một tiếng Lời nói xoay chuyển Ta xem ngươi lần này liều mạng như vậy Nghĩ đến cũng là đến hỏa luyện kim đan đỉnh phong Nghĩ đến lính ngộ đại đảo huyền quang đột phá kích toái mệnh tinh cảnh giới oa. Đúng a. Anh nói đến đây Trần khuyên địch đột nhiên kinh ngạc. Đúng rồi, mình và đại càn thánh thượng đều là xuyên việt giả a, nếu đều là xuyên việt giả. Cái kia vì sao đại càn thánh thượng không chỉ có đánh nát mệnh tinh, còn để nhất thiên hạ Lão tử liền phải liều sống liều chết vẫn không có thể đột phá ta dựa vào cách này quá không công bằng a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 34 chương 46 đại nội đệ nhất mê án kiện đột phá mệnh tinh. Không đúng trần khuyên địch hai mắt trợn lên. Nếu không phải thân thể không cho phép. Hắn nói không chừng trực tiếp chính là một cách bật dậy. Không chung xoay tròn ba vòng dưới từ trên giường nhảy dựng lên. Vì sao ngươi có thể đột phá đến cảnh giới này ta đoán không lầm Giống chúng ta loại này xuyên Việt giả Cũng đều là không có mệnh tinh a Đừng nói là kích toái mệnh tinh Ngay cả đại đạo huyền quang đều mở ra không ra mới đúng chứ ăn đại càn thánh thượng nghe xong Lập tức vui cười lên Lộ ra một bộ biểu tình cao thâm khó lường Ta võ càn võ thiên tư mực nào Chỉ là một cái kích toái mệnh tinh Còn có thể làm khó ta hay sao cái gì Đại Càn Thánh Thượng lời này vừa ra Trần khuyên Địch lập tức kinh hãi võ càn võ Ngươi cách này cách tên quái gì à Đại Càn Thánh Thượng sắc mặt cứng đờ Ta có biện pháp Xuyên qua tới tử mang tên này Tình hồn lại thời điểm cứng đờ muốn thay đổi cũng không đổi được Bất quá ngươi nhìn thiên hạ này có ai dám gọi ta tên đầy đủ võ càn võ nghe vào rất áp chế Nhưng là càn võ hai chữ này có phải hay không liền xoái rất nhiều hơn nữa ngươi cũng không so với ta tốt hơn chỗ nào a đại càn thánh thượng lời nói xoay chuyển Trần Khuyên Địch Ngươi thế nào không gọi Trần Vô Địch đây hôm nay xem như không có cách nào trò chuyện tiếp xấu hổ phía dưới. Trần Khuyên Địch đành phải cưỡng ếp nói sang chuyện khác so với những cái này. Ngươi rốt cuộc làm sao kích toái mệnh tinh vẫn là nói ngươi giống như ta luyện thể đi luyện thể đại càn thánh thượng trong mắt kim quang nhấp nháy. Trong lúc nhất thời trần khuyên địch lại có loại bị xoang quét nhìn một vòng cảm giác. Một lát sau đại càn thánh thượng mới mở miệng cười. Ta đã nói rồi. Tất cả mọi người là xuyên việt giả. Ngươi cũng không thể so ta kém. Dựa vào thuần dương cung điểm này tài nguyên. Thế mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Hảo một cách luyện thể bất quá chỉ là quá nguy hiểm nhưng thành công về sau hiệu quả nghĩ đến cũng không thua với ta. Không thua với. Trần Khuyên Địch Trừng mắt nhìn. Mình luyện thể chi đạo. Nghiêm ngặt mà nói vẫn chưa hoàn thiện. Cũng không thể chân chính liên thông đến kích toái mệnh tinh cảnh giới kia. Nhưng đủ để cho hắn ở hỏa luyện kim đan tiến hơn một bước. Mà cách này thế nhưng là mình điên cuồng khắp kim. Để hệ thống thôi diễn mới lấy được đồ vật A. Lại còn chỉ là không thua với. Nghĩ như thế mà nói. chân tướng chỉ có một cách đại càn thánh thượng khẳng định cũng có một cách hệ thống ý niệm tới đây. Trần khuyên địch lập tức cười cười. Vậy ngươi dùng biện pháp gì đột phá ta xem xem có thể hay không tham khảo một chút tham khảo đại càn thánh thượng thần bí cười cười. Lộ ra rất là vô lương. Ngươi nhưng lui về phía sau thoáng A. Ta phương pháp kia cầu tử nhất sinh không nói, hơn nữa hậu hoạn cực lớn, cùng luyện thể cũng là hoàn toàn không dính dáng. Ngươi muốn tham khảo đó là không có cơ hội. Đương nhiên ngươi nếu là thật muốn, ta cũng có thể nói cho ngươi. a, phương pháp của ta thì thật rất đơn giản. Đại cảm thánh thượng tùy ý sang tay ra, ta dùng trung nguyên tổ long đến thay thế. A ta thế nhưng là chuyên môn nghiên cứu khoa Mệnh tinh vật này Trên thực tế chính là võ giả Ở cái này trung thổ đại thế giới vận mệnh Mà chúng ta không phải người của thế giới này cho Nên không có mệnh tinh Nhưng nói cách khác Loại này cách gọi là vận mệnh Kỳ thật liền cùng thiên đạo một dạng Chỉ là một cái máy móc thủ tục Hơn nữa căn cứ ta thân đo Bất còn rất nhiều Đậu xanh rau má Lời này nghe vào làm sao giống như vậy phiên phước hỏi một chút, lão ca ngươi xuyên việt trước là làm gì a đại càn thánh thượng chừng mắt nhìn, chợt lớn ngực một cái ngẩng đầu một cái, lộ ra thần sắc kiêu ngạo, không phải ta thôi, ta lúc đầu thế nhưng là công ty của chúng ta thủ tịch phần mềm công trình sư, nhàn rỗi không chuyện gì liền thích cho nhà mình trò chơi tìm bất, một chảo một cách chuẩn, thường xuyên suốt đêm. Quả nhiên là lập trình viên A Đại Lão nói đến tốt nhất cái xuyên Việt giả. Nhà mình thuần dương đạo tôn tựa hồ cũng là học bá. a đúng rồi, nếu nói đến xuyên Việt phía trước, trước ngươi là làm gì A Trần Khuyên Địch xong đời. Nhìn xem đại càn thánh thượng ánh mắt mong chờ. Lúc này thật sự là không tốt nói cho hắn mình thuộc về đại học hạng 2 sinh viên năm 3. Khổ khổ Trần Khuyên Địch tiếp tục cứng đờ nói sang chuyện khác. Nói trở lại. Ý của ngươi là Ngươi dùng trung nguyên tổ long thay thế mệnh tinh Sau đó nhờ vào đó đột phá ấy a đúng Chính là như vậy Đại Càn Thánh Thượng cũng không để ý Đã lâu cùng đồng hương gặp mặt Hắn hiển nhiên nói tính chính nồng Cũng không thèm để ý nói chuyện gì Nói tóm lại Cái thế giới này thiên đạo bất rất nhiều Ta dùng trung nguyên tổ long làm chủ thể dùng đại càn quốc vận để che giấu dung hội quán thông ngụy tạo một khỏa mệnh tinh dùng nó đột phá cảnh giới bây giờ ta ở vận chuyển tinh không tinh vân kỳ thật chính là trung nguyên tổ long hóa thân ngưu bức như vậy a trần khuyên địch không khỏi tán thán nói nhìn xem người ta thủ bút này nhiều xuất khí a làm sao đổi thành mình liền phải cùng người khác đánh sống đánh chết Còn đem xương cốt đều đánh thành cho cốt. Chỉ là cũng có phiền phức A. Lúc trước không nghĩ sâu như vậy. Mấy năm gần đây lấy lại tinh thần mới phát hiện. Cuối cùng vẫn là thua thiệt. Đại Càn Thánh Thượng thở dài. Có vẻ hơi nguệ hoài. Ngươi biết vì sao Trung Nguyên Tổ Long ngưu bức như vậy sao? Để cho ta có thể nhờ vào đó đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Vì sao bởi vì cách đồ chơi này trên thực tế chính là võ giả khắc tinh. Võ đạo siêu phàm. Mà hồng trần thế tục chỗ nào cho phép loại này siêu phàm lực lượng tồn tại. Trung nguyên tổ long lại là trung nguyên hồng trần hóa thân. Đối với võ giả mà nói liền như là kịch độc một dạng. Hút nhiều đây chính là sẽ chết bất đắc kỳ tử. Kết quả ta quả thực là đem nó toàn bộ cho nuốt Hiện tại ta thế nhưng là đâm lao phải theo lao. Trung Nguyên Tổ Long cùng ta bản thân tu vi bài xích lẫn nhau Cơ hồ mỗi ngày đều đến tốn sức tới áp chế loại này phản phệ Đương nhiên Điều này cũng làm cho ta rõ ràng Đối với những người khác Ta đều là cùng bọn họ nói mình nhịp thiên phá cảnh Kết quả ngược lại bị trọng thương Thì ra là thế Cách kia Trung Nguyên Tổ Long Trần Khuyên địch con ngươi đảo một vòng Khó được bên trong đầu Linh Quang lói lên Nếu Trung Nguyên Tổ Long bây giờ cùng Đại Càn Thánh Thượng bài xích lẫn nhau Lúc đó trên giang hồ chém dùng Trung Nguyên Tổ Long Liền có thể để Đại Càn Thánh Thượng mất đi cánh tay Từ đó nhất cử nhờ vào đó lật đổ Đại Càn Hoàng Triều Thuyết Pháp há không phải chính là Không sai Không đợi Trần Khuyên Địch hỏi ra lời đây Đại Càn Thánh Thượng liền vẻ mặt đắc ý gật gật đầu Kia chính là ta truyền đi so ngày Ngoan ngoãn những cái này chơi chiến thuật tâm là thật bẩn a bất quá lại nói trở về. Đem trung nguyên tổ long hóa thành mệnh tinh của chính mình cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, a ta nghe nói loại chuyện này bắt tay vào làm hơi một tí liền muốn thật nhiều thật nhiều năm. Cùng mở ra một cách hoàn toàn mới võ đạo không có gì khác biệt. Như vậy xem ra, ngươi hệ thống so với ta cái kia đáng tin hơn nhiều a. A An Đại Càn Thánh Thượng cùng Trần Khuyên Địch đưa mắt nhìn nhau. Ấy sau một hồi lâu, Đại Càn Thánh Thượng mới bỗng nhiên chừng lớn hai mắt. Vẻ mặt không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Trần Khuyên Địch hệ thống đó là vật gì xuyên Việt cách đồ chơi này ta thế nhưng là nghiên cứu qua. Chính là một cách ngoài ý muốn. Làm sao có thể sẽ có hệ thống loại này bàn tay vàng. Cái kia không phù hợp cơ bản định luật khoa học. Đại Càn Thánh Thượng Thanh Âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng nhìn xem Trần Khuyên địch một bộ da vẻ vô tội. Hắn chậm rãi mở miệng, ngươi có hệ thống. Ngươi không có A phần trăm căn cứ một vị nào đó không nguyện ý tiết lộ tên họ cấm quân thống lính lúc tuổi già viết nhật ký. Trong khoảng thời gian này thường xuyên có thể nghe được trong cung truyền ra chửi mẹ Thanh Âm. Cực kỳ bất nhã. Có Hải Hoàng Cung uy nghi. Trong cung cấm về từng cẩn thận bài ra. Muốn biết đến tột cùng là ai đêm hôm vui khoát miệng phun thô bị ngứ điệu Nhưng lại không thu hoạch được gì Là vì đại nội đệ nhất mê án Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 34 chương 47 ta một chút cũng không hâm mộ võ càn võ Đương đại đại càn thánh thượng Xuyên Việt trước chính là một nhà đại công ty Super ZEI Cùng những người khác không giống nhau Hắn là chân chính đối nghề này ra thích mới lựa chọn nó. Mỗi ngày một ly cà phê ngồi ở trước bàn máy vi tính thức đêm là hắn cao nhất buông lòng phương thức. Các loại dấu hiệu thấy vậy hắn tâm thần thư sướng. Nhưng là... Chỉ có yêu là không được. Đủ các thân thể vẫn là không có chống đỡ. Cho nên cuối cùng... Ở ngày nào đó đêm vui hai thập bát điểm. Võ càn võ uống thứ 21 ly cà phê. Xem xong rồi thứ 1113 trang dấu hiệu Phát hiện vẫn là không có cách nào vận hành Chuẩn bị từ đầu lại nhìn một lần tốt tìm ra bất thời điểm Hắn hai mắt khép lại mở ra Xuyên qua Mà võ càn võ về sau tao ngộ thì là hoàn toàn phù hợp một cách xuyên việt giả tình cảnh Mặc dù sinh ở hoàng thất Nhưng là không được coi trọng con thứ Mặc dù có thiên phú Nhưng lại lo lắng hiển lộ ra sau bị người coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Có thể nói phàm là nhân vật chính có thiết lập hắn đều có. Không sai. Duy nhất thiếu một cái bàn tay vàng. Giới chỉ lão ra ra gặp vượt. Võ càn võ lập tung rồi mình tất cả ra sản. Đừng nói là chiếc nhẫn. Vòng cổ. Thủ trạng. Công nghệ chế phẩm. Cái gì đều không có. Tìm nửa ngày. Cuối cùng từ trong dương nhảy ra khỏi mình nuôi trung khuyển đại hoàng vòng cổ. liền cái kia vòng cổ võ càn võ lúc trước đều mang theo người. Nói không chừng ngày nào trong này có thể nhảy ra cái lão ra ra đây. Hệ thống cái này cũng đừng xách Võ càn võ đến nay còn nhớ mình xuyên Việt trước chính đang nhìn đến trò chơi cốt. Lúc kia mình ở thiết kế một trò chơi máy sửa chữa. Kết quả lão là ra bất Dựa theo bình thường thiết định lời nói cái kia máy sửa chữa làm sao cũng phải cùng một chỗ xuyên qua tới đưa cho chính mình dùng a không có cái gì đều không có nói tóm lại. Võ càn võ dùng dòng giã một năm thời gian chứng minh một sự kiện. Kia liền là xuyên Việt chính là xuyên Việt. Cùng tai nạn xe cổ một dạng tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái gì bàn tay vàng đều là giả. Thế giới như vậy công bằng. Có thể để ngươi chui vào không trung xuyên Việt. Chính là ngươi thiên đại phúc phận Còn muốn bàn tay vàng không có khả năng tuyệt đối Không phải ta gen rét rồi cuối cùng đối bàn tay vàng hết hy vọng về sau Võ càn võ liền bắt đầu vì chính mình dự định Có một chút không thể không thừa nhận chính là Võ học của hắn thiên phú đúng là rất cao Hơn nữa còn là thuộc về loại kia gì thường cao Giống như là bắt đầu tuyển thiên phú một dạng Hắn sở hữu vận khí khả năng đều dùng đến tẩy điểm Nương tựa theo tuyệt cao thiên phú. Võ càn võ từ bé nhỏ quật khởi. Nhà mình huyên để ở tranh quyền đoạt lợi thời điểm. Hắn dứt khoát xuất cung. Lựa chọn đi vào giang hồ. Mai danh ẩm tích. Làm một vị tán tu đi sông sáo thiên hạ. Hương để của hắn. Thậm chí ngay cả các kia tiện nghi lão ba đều tưởng rằng hắn chết. Kết quả đến cuối cùng ngược lại là hắn. Võ tông có một không hai hoàng thất. Vốn là lời nói võ càn võ là đối hoàng vị không có hứng thú gì Chỉ là bởi vì chuyện nào đó Cuối cùng hắn mới đặt xuống quyết tâm Sẽ tới kinh thành đi tranh đoạt hoàng vị Vì thế còn vào lúc đó tuyển đế lễ mừng bên trên ra tay đánh nhau Ký ức trước kia tranh vanh tuế nguyệt Làm cho người không ngớt thổn thức A Cho nên nói Người A nhất định phải dựa vào chính mình Bàn tay vàng cái gì đều là giả. huống hồ có trời mới biết ngươi bàn tay vàng đối với ngươi là cái gì năm tháng. Cũng kỳ như nói cái gì hệ thống. Nói không chừng chính là người ngoài hành tinh trung cực sát nhân ma bồi dưỡng trang bị đây. Không chừng làm sao hố ký chủ đây. Không sai. Ta võ càn võ bình sinh xem thường nhất chính là bàn tay vàng. hỗn chứng vì sao ta chuyển kiếp tới thời điểm đều không có hệ thống loài vật này đáng dần a thật hâm mộ đại càn thánh thượng bão nổi đồng thời vì phát tiết trong lòng khó chịu thuận tiện chính là một bàn tay đập vào trần khuyên địch trên thân đau đến hắn lập tức này răng toét miệng không phải vì sao ngươi sẽ không có hệ thống a ngươi là xuyên việt giả nha nói năng bậy bạ đại càn thánh thượng những mày Xuyên Việt giả liền sẽ có hệ thống ngươi nghe ai nói đây Trần Khuyên địch kinh ngạc Có chút trần chờ Thanh âm cũng không tự chủ được thấp xuống Cái kia Ta thuần dương cung khai sơn tổ sư Thuần dương đạo tôn ngươi biết không biết rõ a? Ở ta phía trước thiên hạ đệ nhất nhân nha Bất quá so với hắn Ta cái này thiên hạ đệ nhất khả năng còn có chút hữu sanh vô thực dù sao cũng là dựa vào trung nguyên tổ long mới cầm tới thanh danh mà vị kia thuần dương đạo tôn ta hoài nghi hắn đã cùng đạo tổ phật tổ một dạng đã vượt ra thế nào kỳ thật tên kia cũng là xuyên việt giả trần khuyên địch gãi đầu một cái sau đó hắn giống như cũng có một cái hệ thống cho nên ta cho rằng xuyên việt giả đều có hệ thống đại càn thánh thượng đại đạo bất công u ác Trần Khuyên Địch thấy Đại Càn Thánh Thượng trên mặt biểu lộ thiên biến vạn hóa cực kỳ đặc sắc, sợ. Hắn lửa giận công tâm lại cho mình một bàn tay. Vội vàng an ủi. Không có việc gì. Ngươi nhìn. Mặc dù ta có hệ thống. Nhưng ta tu vi không phải còn không có ngươi cao sao. Ngươi thế nhưng là thiên hạ đệ nhất nhân a. Ngô ăn. Trần Khuyên Địch lời này vừa ra Đại Càn Thánh Thượng sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút. Mặc dù cùng thuần dương đạo tôn vẫn là kém một chút. Đại Càn Thánh Thượng. Trần Khuyên Địch muốn cho mình một cái bạc tay. Liếc nhìn lúc túng Trần Khuyên Địch. Đại Càn Thánh Thượng tức giận hừ một tiếng. Không phải liền là hệ thống mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người ta. Không đúng chấm sẽ thiếu điểm ấy bàn tay vàng ta một chút cũng không hâm mộ chính phải chính phải. Trần Khuyên Địch vội vàng đáp lời kỳ thật hệ thống cũng không có gì hay, nhất là ta cái kia hệ thống, lão hớ người. Tích. Hệ thống nhắc nhở. Hư Trần Khuyên Địch. Ăn cơ hồ là hệ thống thanh âm vang lên trong nháy mắt. Đại càn thánh thượng đột nhiên những mày. Hai mắt rơi vào Trần Khuyên Địch trên thân. Trong trước mắt loại toàn thân trên dưới bị xoang quét nhìn một vòng cảm giác lần thứ hai nổi lên Trần Khuyên Địch trong đầu. Phen này cử động lập tức để trần khuyên địch cảm thấy có chút chấn kinh Ngươi có thể phát sát được hệ thống hừ đại càn thánh thượng ướn ngực một cái ngẩng đầu một cái Cái mũi phàng phất đều muốn vình đến bầu trời một dạng Nói nhảm thân ta là trung nguyên thiên hạ đệ nhất nhân Chuyện gì làm không được liền xem như kia là cái gì thuần dương đạo tôn Nếu là cùng ta một thời đại Ta hai bàn tay là có thể đem hắn đánh hôi phi yên diệt ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy a Trần Khuyên địch nhìn xuống không có nhổ nước bọt. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nhìn về phía đại càn thánh thượng. Hoài Nam đảo một bên kia ngươi định làm như thế nào coi như Trung Nguyên tổ long bị chém đứt cũng không để ý. Nhưng yêu tộc cũng là phiền phức a Hơn nữa ta nghe nói còn có thiên ngoại tà thần. Đúng rồi. Ngươi biết tầm long sĩ sao tầm long sĩ đại càn thánh thượng nháy nháy mắt. Giống như ở nơi nào thấy qua. Tựa hồ là hoàng thất điển tịch. Bất quá nói thật. Những cái kia sách lão không có ý nghĩa. Còn không bằng cơ đẹp mắt. Ta liền không có nhìn. Trần Khuyên Địch. Bất quá nếu ngươi đã đều lên tiếng. Đại càn thánh thượng lời nói xoay chuyển ta liền đi xem một chút đi. a Trần Khuyên Địch có chút ngoài ý muốn. ngươi muốn đích thân đi hoài nam đảo làm sao sẽ Đại Càn Thánh Thượng lắc đầu Ra vẻ thờ ơ nói ra Lấy tu vi của ta Đứng ở cách này trong điện Kim Loan Thiên hạ nơi nào không thể đi đến nói xong Đại Càn Thánh Thượng liền một bước đi tới Kim Loan điện cửa ra vào Theo một bước này của hắn phóng ra Một cỗ phảng phất bao trùm trên trời đất khí tức tự nhiên sinh ra Đại Càn Thánh Thượng một thân hoàng Kim Long bào Dưới chân một đôi xăm rồng dày ở kim loan điện trên mặt đất nhẹ nhàng một bước. Chỉ một thoáng. Phản phất thiên thạch rơi xuống đồng dạng. Cả vùng đều đang rung động. Tư không nứt ra. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một vệt kim quang lộ ra. Theo tới. Là một trận vang vọng chân trời tiếng long ngâm đắm chìm trong kim quang bên trong. Đại càn thánh thượng thanh thế ngập trời. Vô luận là ai. Thấy một màn như vậy về sau, đều sẽ không lại nghi vấn hắn thiên hạ để nhất nhân thân phận. Sau đó đại càn thánh thượng nhỏ không thể thấy liếc qua trần khuyên địch. hoa à, à, quả nhiên vẻ mặt sợ hãi thán phục bộ dáng lúc này mới đúng a nếu không mình phí khí lực lớn như vậy phá mở hư không làm gì. Dùng hoàng thất truyền tống trận chẳng phải là càng nhanh. Không phải là vì trang một cách sao ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 34 chương 48 dương trùng đao hoài thủy thành bên ngoài. Lý Hoa Anh lén lén lút lút ở một chỗ trong rừng cây nhô ra cách đầu. Nửa ngày qua đi. Một trận mùi thối truyền ra. Một thân biểu lộ cũng là từ khẩn trương chuyển thành thư giãn. Cuối cùng hóa thành lòng. phảng phất giải quyết một hạng nhân sinh đại sự đồng dạng. Trên mặt thậm chí mang theo vài phần cực giống đại đức cao tăng nụ cười. Cuối cùng cho ta làm xong. phô hô nhấp quần một cái. Lý Hoa Anh một lần nữa đứng lên. Vì để tránh cho mùi vị dẫn tới yêu thú. Vội vàng rời đi tại chỗ. Ở trong rừng cây lại tìm kiếm 15 phút đồng hồ. Thân làm hoài nam đạo người địa phương. Lý Hoa Anh xuất thân bần hàn. Thường xuyên trong nhà không qua được thời điểm. liền sẽ lên núi đi săn Cho nên đối với cái này trong rừng núi sự tình Lý Hoa Anh cũng không xa lạ gì Hơn nữa có tu vi mang theo Xây dịch thay đổi lên Phản phất viên hầu đồng dạng linh đồng mau lẻ Chỉ là khiến người ngoài ý chính là Hung thú đây vì sao không có hung thú Chẳng lẽ trước đó tiến công hoài thủy thành vạn con hung thú Chính là toàn bộ không có khả năng Sự tình nơi nào có dễ dàng như vậy Trong này khẳng định có kỳ lạc, chỉ là lúc này mình đã xem như xâm nhập rừng rậm, nếu là lại đi vào, vậy nếu là bị phát hiện, chỉ sợ liền thực chết không có chỗ chôn chỉ là Lý Hoa Anh suy tư một lát sau, nghĩ đến hoài thủy thành bây giờ tình cảnh, còn có mình cái kia cả một nhà, cuối cùng vẫn là cắn răng, ca múa nhạc. Lão tử tung hoành Sơn Lâm nhiều năm như vậy còn có thể bị vài đầu hung thú làm chết rồi hay sao? Nếu là không làm rõ ràng tình huống Đến lúc đó liên lụy Hoài Thủy Thành Cái kia không chỉ có riêng là mình bao quát Hoài Thủy Thành chung quanh rất nhiều thôn trang Nhà mình phủ mẫu Trong nhà tiểu đệ Nhà cách vách nha đầu Còn có một đám thân nhân trưởng bối Chỉ sợ tất cả đều muốn bị hung thú ăn sạch không đếm xỉa đến mà đang ở Lý Hoa Anh xuất ra dũng khí. Dự định tiếp tục lẻn vào thời điểm. Âm âm đại địa chấn chiến phản phất địa long xoay người đồng dạng. Ở Tùng Lâm chỗ sâu. Một cỗ kinh khủng lực chấn động giống như phong bão biển động quét sạch bốn phía sơn lâm. Trong nháy mắt liền dẫn động đất đá phóng lên tận trời. Lực lượng kinh khủng kia cùng chấn động. Do đến Lý Hoa Anh lập tức ôm lấy một cây đại thù không dám động đậy Cùng lúc đó Giống hổ khiếu sơn lâm Lý Hoa Anh sắc mặt trắng bịch Trong lòng kinh hoàng vạn phần Đây cũng không phải là hắn bản ý Mà là trong tiếng hô tự nhiên mang theo một cố uy thế Đối với kẻ yếu mà nói Cơ hồ là bản năng nghe ngại thanh thí Mà lấy Lý Hoa Anh bé nhỏ tu vi Tự nhiên là không thể nào chống lại bản năng Sau đó sơn lâm vỡ ra Lý Hoa Anh nhất thời nhìn thấy Trong núi rừng Một đầu chắp cánh mãnh hổ phóng lên tận trời Hung sát chi khí cắm ngược vân thiên giống như vòi rồng Trên lưng hai cánh mở ra Giống như hai thanh tồi kim đoạn ngọc tuyệt thí thần đao Vỗ cánh vung lên Chính là hai đảo lăng lệ đao quang hoàng kích trời cao Cái này ca múa nhạc là hung thú Lý Hoa Anh làm sao biết cái gì yêu tục không yêu tục. Hắn chỉ biết là đầu hung thú này do so mình đã từng gặp bất luận cái gì hung thú đều muốn đáng sợ vô số lần. Cái kia hủy thiên diệt địa khí thế Chỉ sợ liền xem như toàn bộ hoài thủy thành. Hắn cũng là phất tay tức diệt A. Vì sao loại này hung thú sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không đợi Lý Hoa Anh muốn ra cái trò đến đây. Liền thấy không trung lại là một trận thanh thúy tiếng cười truyền đến Cùng cái kia chắp cánh mánh hổ khác biệt Tiếng cười êm tai như linh Thậm chí còn mang theo vài phần hài đồng đồng giảng ngây thơ Cùng lúc này cái này hủy thiên diệt địa tràng cảnh cực kỳ không đáp Kém chút để Lý Hoa Anh cho rằng là nhà nào tiểu hài tử không nghe đại nhân lời nói đến rừng cây chơi Sau đó liền ở dây tiếp theo ha há ha, ha cho ta xuống tới oanh nổ rung trời lại lên trên trời đám mây tách ra. Chắp cánh mánh hổ nhấc lên vòi rồng sát mây tính cả không trung mây trắng cùng nhau bị xé nứt. Sau đó để Lý Hoa Anh suốt đời khó quên cảnh tượng liền xuất hiện. Một thanh đao một ngọn núi đó là một tòa trống trời hùng phong. Trên núi vách đá thẳng đứng nhiều vô số kể. Dì thú đua tiếng không ai nhường ai. Giống như trường đao. nhìn qua vạn phần ruột gì nhưng lại đường hoàng chính đại đao này trên dưới đều là lấy sơn nhạc tạo thành ngân là vạn vật đều là ở phía trên cầm là thiên địa đều ở trong lòng bàn tay vung thì không tránh được cũng chạm một tiếng quát nhẹ vang tận mây xanh sơn phong biến thành thần đao cũng là đối lấy phía dưới chắp cánh mảnh hổ bỗng nhiên một bổ lưới đao nhắm thẳng vào mảnh hổ miệng to như chậu máu thân đao cho đến Cái kia từ trên xuống dưới khủng bố áp lực liền che mà xuống. Đem chắp cánh mánh hổ vững vàng vị trí tại chỗ. Căn bản là không có cách động đậy. hỗn chứng chắp cánh mánh hổ há miệng. Đúng là phun ra một câu tiếng người. Sau đó toàn thân huyết quang bộc phát. Đúng là không sợ hãi chút nào. Đón sơn phong thần đao liền đụng vào. Dì tưởng như thế kém chút không đem lý hoa anh làm cho sợ choáng váng. kinh khủng sư âm nổ càng đem lý hoa anh tính cả hắn ôm cây đại thụ kia đều thổi bay ra ngoài ven đường qua lý hoa anh thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít sống như hắn gặp gỡ hung thú chỉ là bọn chúng liền không có lý hoa anh may mắn như vậy trên cơ bản rơi xuống sau tất cả đều phủng thành thịt nát chỉ có lý hoa anh phúc lớn mạng lớn ôm đại thụ thành một cách hòa hoán điểm trên không trung chuyển vài vòng về sau rơi vào một rừng cây nhỏ bên trong. Đại thủ bị đập cách vỡ nát, mà Lý Hoa Anh thì là bị phản xung lực chấn động cách đầu choáng hoa mắt. Cuối cùng cả người càng là bay lên cao cao, trực tiếp ngã vào một chỗ đen kịt trong động quận Cùng lúc đó, A kiệt lực chống đỡ dương trùng từ trời chém xuống một đao, cùng kỳ hai mắt đỏ như máu. Hận không thể đem cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu nha đầu cho ngoạm vào miệng hung hắn cắn 1800 lần. Bởi vì tên kia vốn dĩ quy hoạch thành quân thú triều triệt để bảo tẩu nhiễm nhiên là không bị phía bên mình khống chế. Không có lý trí hung thú cùng hiểu được bài binh bố trận hung thú hai người chinh lệch là phi thường to lớn. Tối thiểu lúc này bốn chỗ chạy trốn bảo loạn hung thú, uy hiếp tuyệt đối không có phía trước hung thú thú triều lớn như vậy. Mặc dù mình kịp thời phái ra thủ hạ tất cả đám yêu tộc đi thu nạp hung thú Sau đó tự mình một người dẫn cái kia đáng hận nhân loại trốn vào nơi núi rừng sâu xa Nhưng Chỉ là kế tạm thời Cuối cùng Vốn dĩ thật tốt an bài Vẫn là bị cái này đáng chết nhân loại cho phá hư hết trọng yếu nhất là Mình giống như còn không đánh lại nàng Tức giận A ngươi đến tột cùng là người nào ta giữa không trung dương trùng xứng sờ. Chợt hài hước nói ra. Ta chính là thuần dương cung đệ tử. Nhìn ngươi mặt mày thanh tú. Cốt cách kinh kỳ. Đặc biệt dẫn ngươi trở về hảo hảo bồi dưỡng một phen. Ngay sau nhất định có thể có một phen thành tựu không nhỏ. Làm sao nhìn qua ngươi thật giống như còn không phải rất nguyện ý cùng kỳ. Ta thành tửu ngươi nai nai cách chân nhân loại lẫn yêu quá đáng đáng chết ngươi đừng muốn được voi đòi tiên ngươi đời sao dương trùng cười đến càng vui vẻ hơn. Trong tay táo hóa viêm xoay chuyển. rót vào yêu thần sơn biến thành bên trong. Đem chọn tòa núi lớn lần thứ hai nhất lên hướng về cùng kỳ đập xuống. Không sai. Trải qua nhiều chuyện như vậy. Có võ đạo tông sư tu vi. Dương trùng nghiễm nhiên cũng tạo ra thuộc về mình võ đạo Mà không biết có phải hay không Trần Khuyên địch ảnh hưởng Dương Trùng Trần Tiêm Tiêm Lạc Tương Tư Doanh Phượng Tiên Tứ nữ mặc dù mỗi người mỗi vẻ Nhưng trên thực tế võ đảo chi lộ nhưng lại trăm sông đổ về một biển Lạc Tương Tư ra thích sùng thất đại nhịp nhìn ép đối thủ Doanh Phượng Tiên cận chiến chém giết không kém gì người Trần Tiêm Tiêm đại nhật như lai thần trưởng vốn chính là cùng Trần Khuyên địch rất sống nhau võ đạo. Mà cuối cùng, Dương Trùng lấy bản thân kim đan dị tượng làm cơ sở, diễn sinh ra được một bộ này có thể xưng giản phủ đao pháp. Hỏi nói, chính là đập thuần túy lấy lực áp người. Suy nghĩ kỹ một chút, tứ nữ đều là như thế. Hơn nữa tứ nữ không sống bình thường lực lượng nổi tình. Cái này đơn giản một chiêu lại là uy lực tuyệt luôn. Cũng kỳ như dương trùng. Có tạo hóa viêm đặt cơ sở. Một đao kia đập xuống. Coi như thật giống như thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống đồng dạng. Một đập một cách chuẩn bị dương trùng như thế liên tục đập nhiều như vậy đau cùng kỳ mặc dù vẫn như cũ hung áp. Nhưng trong nội tâm lại là không ngừng mà kêu khổ. Cuối cùng không thể không lấy ra mình lớn nhất áp chủ bài. Dừng tay cho ta nhân loại trong tay của ta còn có mấy trăm ngươi đồng tục Bị ta trông giữ ở một cái thần bí chi địa Nếu là ngươi lại muốn bức bách ta Ta liền đem bọn hắn toàn bộ giết ta không muốn làm thủ tịch chân truyền Rồi 34 chương 49 sửa đến mai ta mời mọi người ăn thịt con tin cùng kỳ vừa dứt lời Dương trùng cái kia nguyên bản sơ lên 400 mét đại đao nhất thời dừng lại Không tiếp tục đập xuống Không sai cùng kỳ thấy chiêu này tự nhiên hữu dụng. Vội vàng tiếp tục hét lớn. Đây là ta tộc ở tiến công Hoài Nam đảo trước đó liền tù binh nhân loại. Toàn bộ bị ta đặt ở một bí mật địa phương. Nếu là ngươi lại cho ta khó xử. Ta liền lập tức dẫn bạo trận pháp. Để những cái kia nhân loại toàn bộ chết không toàn thay nói thật. Cùng kỳ uy hiếp rất không có sức. Bởi vì một chiêu này đặt ở thượng cổ niên đại thế nhưng là một chút chứng dùng đều không có. Những cái này nhân tộc cường giả nơi nào sẽ để ý một đám sâu kiến. Nhất là đến võ đạo tôn Sư. Chân chính cảnh giới siêu phàm về sau. Trừ của mình huyết dụ tộc nhân bên ngoài. liền có rất ít người có thể khiến cho bọn họ để ý. Nhưng dù sao thời đại biến nha. huống hồ lúc này cùng kỳ mình cũng không có cái gì thẻ đánh bạc. tự nhiên chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống mặc kệ mọi việc trước uy hiếp một phen lại nói giờ khắc này cùng kỳ khó được ở trong lòng cảm tạ lên mất tích cẩu anh còn tốt tên kia không biết từ nơi nào lấy được một nhóm nhân loại nhắc tới cũng là trùng hợp lúc trước cẩu anh đi trung nguyên một chuyến về sau liền mang về một nhóm lớn nhân loại cùng kỳ vốn dĩ cho rằng đây là cẩu anh mang tới khẩu phần lương thực Còn muốn tồn điểm ăn. Kết quả không nghĩ tới cờ anh bảo bối rất Căn bản không nể mặt mũi. Còn đem đám nhân loại kia cũng mang tới. Mà cờ anh mất tích bí ẩn về sau. Cùng vì tự nhiên là không khách khí chút nào đem đám nhân loại kia cho cường thủ hào đoạt đi qua. Vốn dĩ nghĩ đến công phá hoài nam đảo về sau. Đem đám nhân loại này thấm tương làm tiệc ăn mừng món chính ăn. Không nghĩ tới tình huống chuyển tiếp đột ngột. Đám này khẩu phần lương thực ngược lại thành cây cỏ cứu mạng. Ở nơi nào dương trùng kịp thời dừng tay. Nhìn xem cùng kỳ. Ánh mắt có chút lạnh. Mà cùng kỳ thì là kiên trì. Không có chút nào chịu thua ý tứ. Dù sao nếu biết con tin hữu dụng. Cái kia nguyên bản ở hạ phong mình không thể nghi ngờ là lật về một thành. Tự nhiên muốn thừa dịp lúc này hảo hảo kiên cường một cái. Ngươi trước dừng tay đám kia con tin bị ta giấu đi rồi nếu ngươi đã vì đối diện đám kia sâu kiến xuất thủ Ta cũng có thể cùng ngươi ước định Ngươi nếu là không cùng ta dây dưa Ta cũng có thể cho bộ hạ thúc đẩy yêu tục rời đi Không còn tiến công hoài thủy thành chúng ta an toàn về sau Lại đem con tin vị trí nói cho ngươi A A trùng lông mày nhíu lại Trong tay 400 mét đại đao lần thứ hai rục dịch ngóc đầu dậy. Ai biết ngươi nói là thật là giả. Nói không chừng con tin loại hình hoàn toàn là hồ lộng ta. Tuyệt đối không phải cùng kỳ càng khẩn trương lên. Hắn sợ dĩ sợ. Tuyệt đối không phải bởi vì đánh không lại dương trùng. Một phương diện khác cũng là bởi vì nơi đây trừ hắn ra. Còn có mặt khác yêu tục. Mặc dù không bằng mình. Nhưng đều là bây giờ yêu tộc còn sót lại độc miêu. Mình có nghĩa vụ đưa chúng nó an toàn mang về đi. Bằng không mà nói. Mình tuyệt đối sẽ bị huyền vũ đảo những cái kia yêu vương cho bắt ra giúp gân nếu không cùng kỳ đã sớm mình chạy trối chết. Coi như đánh không lại. Cũng không có khả năng cho Dương Trùng nhận túng. Ta nếu nói ra khỏi miệng. Liền tuyệt đối là nói thật. Nếu là ngươi đồng thủ lần nữa. Tác động đến dưới trứng của ta yêu tục Ta liền thật muốn dẫn bảo trận pháp dương trùng thần sắc bất định Nói thật cứ như vậy để cùng kỳ đi Nàng thực sự có chút không cam tâm Sư huyên một bên kia vì mình tiến đến liều mạng Phía bên mình nhưng ngay cả một cái yêu tục đều bắt không được đến Đây nếu là bị tiêm tiêm tỉ các nàng cho biết được Vậy mình coi như không mặt mũi thấy người Nhưng nếu là bởi vậy không thấy đám kia con tin Không biết vì sao Dương Trùng có cảm thấy trong lòng mười phần bất an Mà đổi thành một bên Cùng kỳ trong lòng cũng là khẩn trương Một bên điên cuồng hướng dưới huyền yêu tộc truyền âm Để bọn hắn thúc đẩy bùng nổ hung thú tiến công hoài nam đảo Đồng thời xen lẫn trong hung thú bên trong mau trốn đi Lúc này liều chính là thời gian Nếu là hắn có thể kéo dài đầy đủ thời gian chỗ nào còn xét sợ dương trùng đánh không lại luôn có thể chạy a ngay tại song phương rằng co lẫn nhau đồng thời lý hoa anh tỉnh ngô ngô đây tây vuốt vuốt phát chứng đầu lý hoa anh hít một hơi thật sâu có vẻ hơi đau đầu vừa mới bị thổi bay cái kia mấy lần thật sự là để cho hắn có chút không chịu đựng nổi không chỉ có là đầu ngay cả toàn thân cao thấp gân cốt tất cả đều tại đau nhức Phản phất bị một chuôi đại trùy ở chính diện đập ầm ầm đồng dạng Phải biết hắn nói thế nào cũng là hậu thiên đỉnh phong đặt ở Hoài Thủy Thành Cũng là một cái vinh quang tiểu đội trưởng thế mà bị chiến đấu Dư Ba cho biến thành dạng này Thậm chí không là vận khí tốt Hắn trực tiếp liền bị Dư Ba giết chết Có thể thấy được chiến đấu song phương rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ Sẽ không phải là những cái kia hợp đạo tôn giả A Lý Hoa Anh cũng đã được nghe nói nghe nói đến tiên thiên cảnh đỉnh phong phản hư hợp đạo tôn giả có thể mượn dùng thiên địa lực lượng mọi cử động có vô cùng thần uy bây giờ xem xét quả nhiên danh bất hư truyền chỉ là nơi này là nơi nào chừng mắt nhìn nơi này đen dịch một màu hoàn toàn không có ánh sáng lý hoa anh chợt nâng lên một tia khí từ đầu ngón tay hóa thành một sợi quang mang lộ ra ai quang mang vừa ra sâu trong bóng tối lập tức truyền ra một đạo tiếng hừ lạnh, kém chút không đem Lý Hoa Anh hù chết. Nếu như không phải nghe ra thanh âm này tựa hồ là cách lão nhân mà nói, Lý Hoa Anh nói không chừng trực tiếp liền trốn bán sống bán chết. mà lúc này hắn thì là cắn răng, chợt âm thanh run rẩy nói, ngươi là ai? a Lý Hoa Anh hỏi lại hiển nhiên làm cho đối phương kinh ngạc. chỉ chút lát sau. Cái kia hơi có vẻ thanh âm xà nua mới lần thứ hai vang lên. Mang theo vài phần đè nén hưng phấn. Ngươi là người Lý Hoa Anh. Nói nhảm. Ngươi mới không phải người đâu đúng a? Ai ngờ lời này vừa ra. Trong bóng tối lập tức vang lên nguyên một phiến tiếng kinh hô. Hơn nữa cùng lão nhân một dạng, Đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều mang theo kinh hỉ cùng hưng phấn. Thật là người hơ ta liền biết đám kia yêu tộc bắt chúng ta không có quả ngon để ăn tiểu hương để mau tới đây chúng ta cũng là người mẹ chứng những ngày này hù chết lão tử Lý Hoa Anh. Cái này chuyện ra sao a thế mà có nhiều người như vậy ở cái này đen nhánh địa phương. Hơn nữa nhìn đến mình cùng nhìn thấy cấu tinh một sảng trong nháy mắt Lý Hoa Anh liền phản ứng lại. Cấu kinh các ngươi là bị người bắt cóc tới đây nói nhảm ngươi không biết vậy là ngươi làm sao tới cái địa phương này gặp vượt cái kia đáng chết yêu tục chẳng lẽ không phát hiện ngươi yêu tục là hung thú sao bên ngoài giống như có người cùng hung thú đánh nhau. Cái gì Lý Hoa Anh lời còn chưa nói hết đây. Ban đầu nói chuyện đảo kia thanh âm xà nua đột nhiên vang lên. Thực cái kia chiến đấu uy thế thế nào có phải hay không hủy thiên diệt địa. Nhìn qua đặc biệt lời hại. Hơn nữa người tới còn đem những cái kia yêu tục đánh vãi đái vãi cức Chạy chối chết Không đường nhưng nhảy sư Lý Hoa Anh ngẩn ngơ, vô ý thức nói ra Dù sao ta nhìn thật lời hại Há há há thanh âm già nua lập tức cười lớn một tiếng Tựa như là đang cùng người bên cạnh khoai khoang Người nhìn tuyệt đối là con ta tới cứu ta Ta liền nói cái kia gọi cửa anh ra hỏa hẳn phải chết không nghi ngờ nha Dám bắt cóc ta cũng không trước đó điều tra thêm lão già ta là thân phận gì mọi người không cần lo lắng sửa đến mai lão phu mời mọi người ăn cửu anh thịt. Đại bổ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 34 chương 50 làm. Được tốt dương chín gần nhất thời gian trôi qua gọi là một cách khổ a Vốn dĩ hắn ở quê quán lạc viêm thành cậy già lên mặt trang đến mức thật tốt. Đột nhiên. Một cái căn bản là không có cách chống từ cường giả lại đột nhiên xuất hiện ở Lạc Viêm Thành. Đem tứ đại gia tộc ngay cả lão nhân gia ông ta cùng nhau bắt đi. Gặp phường dương chiến ban đầu còn tưởng rằng là đại chu một bên kia thấy nữ nhi của mình quá mức ưu tú. Dự định giết người diệt khẩu diệt trừ hậu hoạn. Hù chết lão già ta về sau dương chiến mới biết được nguyên lai là một cách không biết từ nơi nào nhô ra một cách yêu tục. vì tìm kiếm cái gì đó tạo hóa viêm mới đưa mình còn có lạc viêm thành bốn người của đại gia tộc cùng nhau vồ tới hơn nữa còn muốn thẩm vấn đoàn người mình tìm ra có quan hệ tạo hóa viêm manh mối a a nói đùa ta lão dương đầu đi giang hồ đi nhiều năm như vậy gặp được loại chuyện này ta lại không biết sao dương chiến con ngươi đảo một vòng đối với yêu tộc trong miệng tạo hóa viêm hướng đi liền có chút số suy nghĩ kỹ một chút Có thể khiến cho Tu Vi kia đắc võ đạo tông sư yêu tục đều thèm thuồng đồ vật. Tuyệt đối là trong truyền thuyết trí bảo Mà lạc viêm thành tứ đại gia tộc Bao quát xương chiến mình. Bằng tâm mà luận mà nói. Xứng với trí bảo sao thật giống như một người bình thường cầm một kiện đạo binh. Cũng chỉ có thể dùng nó đến thái thịt một dạng. Tu Vi không đến. Khá hơn nữa bảo vật cho cũng là một chút chứng dùng đều không có. Cho nên nếu như Lạc Viêm Thành thật sự có bảo vật mà yêu tục lại không tìm được tất nhiên là bị người cầm đi. Như vậy vấn đề đến. Lạc Viêm Thành có ai có thể lấy đi bảo vật như vậy nói nhảm trừ bỏ nhà ta nữ dương trùng bên ngoài còn có thể là ai mặt khác ba đại gia tộc phế vật làm sao có thể có thể so sánh nhà ta bảo bối khuê nữ. Ý niệm tới đây. Dương chiến nhất thời liền làm tốt rồi tất cả chuẩn bị. chết không được mở miệng tuyệt đối không thể mở miệng nhất định phải giúp nhà mình khoe nữ bảo chỗ bí mật này tạo hóa viêm a có câu nói rất hay thất phu vô tội hoài bích có tội mà cái này nghe xong liền rất lợi hại đồ vật khoe nữ coi như chiếm được cũng nhất định là thủ khẩu như bình dương chiến từ hỏi bảo bối khoe nữ trưởng thành mình cũng che chở không được hắn làm cha cái này đã đủ mất mặt Hiện tại lại muốn kéo dương trùng lùi về. Vậy liền thực khí tiết tuổi già khó giữ được. Bất quá dương chiến cũng là biết đến. Nhà mình khoe nữ trên người mình lưu lại tiêu ký. Cho nên mình mất tích tin tức nhà mình khoe nữ hẳn rất nhanh liền có thể biết được. Dương chiến nhưng không có quên. Nhà ta nữ thế nhưng là thuần dương cung đệ tử hiện tại cũng là có chỗ sửa người chỉ là một cái yêu tục. Chờ nhà ta khoe nữ mang theo thuần dương cung đại quân giết tới Còn không phải dễ như chở bàn tay cho nên ở trước đó Mình cần phải làm là tận lực bảo trì điệu thấp Mặc kệ sử dụng cái gì phương pháp đều tốt Ít nhất phải sống tạm đến nhà mình khoe nữ tới cứu mình Mà nếu là cái kia yêu tục sớm thẩm vấn mình Vậy liền thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành Trực tiếp tự bảo Để khoe nữ báo thù cho mình Nói thật, một hệ liệt này thao tác xương chiến não bộ thời điểm lão oanh liệt ai có thể nghĩ đến. Cái kia gọi là cửa anh yêu tục. Ở ngày nào đó thế mà một đi không trở lại. Có trời mới biết chạy chỗ nào. Sau đó lại là một cái yêu tục chạy tới nhốt mình và mặt khác ba đại gia tộc người. Bất quá nhìn đối phương bộ đắng. Tựa hồ cùng cửa anh khác biệt. Cũng không biết tạo hóa viêm tin tức. Điều này thực để Dương Chiến nhẹ nhàng thở ra Kể từ đó hắn cũng không cần cả ngày nơm nớp lo sợ Chỉ cần chờ nhà mình khuê nữ tới cứu người liền xong việc Mà công phu không phụ lòng người Rốt cuộc đã đến một chút quang mang trong sơn đồng thắp sáng Sau đó chỉ thấy một vị thân mang quần áo nhẹ thanh niên nam tử nhẹ nhàng từng bước đi đến Khi nhìn đến Dương Chiến đám người lần sau gió nhẹ nhàng thở ra Cô Lý Hoa Anh vớ ngực một cái, ai ra thật sự chính là người A. Còn đứng ngây đó làm gì Dương Chiến vội vàng nói. Đám kia yêu tộc nói không chừng sẽ trở về. Nhanh! Giúp chúng ta cởi trói, Nhanh lên rời đi. A A nói đến đây. Lý Hoa Anh nhất thời căng thẳng khuôn mặt. Lập tức trở nên hết sức nghiêm túc. Thân làm hoài thủy thành quân coi giữ. thống lính đại nhân thường xuyên treo ở mép nhân dân bộ đội con em một thành viên lý hoa anh vẫn rất có tư tưởng giác ngộ lập tức buông tạp niệm bắt đầu rút xương chiến đám người cởi trói một bên làm lấy lý hoa anh vẫn không quên an ủi một chút rõ ràng sợ hãi quá độ ra hỏa bên ngoài còn đang đại chiến đám hung thú đều hỗn loạn mọi người theo ta đi chúng ta cấp tốc Nhìn xem có thể hay không lách qua những cái kia bùng nổ hung thú Mà chỉ cần đến hoài thủy thành Tin tưởng ta Mọi người chẳng mấy chốc sẽ an toàn Ngô đây so với một chút sợ sợ người Dương chiến ngược lại là sinh long hoạt hổ càng già càng dẻo dai Phủi phủi quần áo liền vững vàng đứng lên Thuận tiện đạp một cước một bên còn có chút bất an người trẻ tuổi Thất thần làm gì đi mau là Là mà cùng lúc đó. Chết chết a chúng ta liên thủ một đòn cái kia tà thần làm sao có thể bất tử nói cũng phải. Tam đại yêu vương cùng tần võ dương đưa mắt nhìn nhau. Phá vỡ vư không dần dần phục hồi như cũ. Mà ra lỗ lỗ thân hình lại là không thấy tung tích. Mặc dù không nhìn thấy thi thể. Làm vừa mới một kích kia uy lực. Đổi thành đại đảo huyền quang 30 vạn dặm cường giả. Cũng sống vậy muốn bị đánh thổ huyết mà chạy Mà cái kia ra lỗ lỗ tu vi tuyệt đối không có 30 vạn giảm khoa trương như vậy Nghĩ như thế Ở vừa mới một đòn phía dưới hẳn là không thể nào còn sống Ý niệm tới đây Tam đại yêu vương thần sắc dần dần trầm tính lại Mà tần võ dương cũng là lộ ra đại thủ được báo thoải mái biểu lộ Nhưng mà À à à à à, tầm long sĩ một bên kia lại là bỗng nhiên tuôn ra một trận kêu thảm Sớm thu tay hoàng võ đế đem âm dương kính lực lượng toàn bộ quán chú ở trên người hắn Ngăn cách hư không Để tầm long sĩ căn bản không cách nào cùng nhà mình đại nhân liên hệ Ra nguyên nhân nào đó vị kia tà thần bên trong trí cường giả không nhận được tin tức liền sẽ không dáng lâm Bởi vậy tầm long sĩ chỉ có thể chơ mắt nhìn xem hỗn chương tầm long sĩ đã lâu cảm giác được đau lòng xa lỗ lỗ như thế tà thần bên trong kinh anh Mấu mực bên trong máu mực Vì đại nghĩa không tiếc hy sinh chính mình dũng cảm chiến sĩ Cuối cùng lại chết tại những người trước mắt này hèn hạ liên thủ phía dưới yên tâm đi huyên để ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi hử hoàng võ đế tự nhiên nhìn ra tầm long sĩ tâm tư Bất quá cũng chỉ là cười lạnh một tiếng Chợt ra tăng âm dương kính lực lượng. Tầm long sĩ thân thể triệt để thiêu đốt. Sau đó hóa thành cho bụi. Thay vào đó. Thì là một đảo huyết sắc cột sáng. Từ trên xuống dưới. Trong nháy mắt xông vào hoài nam đảo bên trong. Âm ầm hoài nam đảo sơn lâm huyết tế đại trận trực tiếp đem tầm long sĩ hiến tế hóa thành trùng sáng nuốt hết. Sau đó bỗng nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng chói mắt. Từ không bên trong. Ẩm ẩm có thể nhìn thấy một đầu kim sắc cử long hiện lên Sau đó huyết tế đại trận đằng không mà lên Huyết quang hóa kiếm Hướng về phía kim long chân phải chính là bỗng nhiên một trào Ngang chân sồng đức gãy toàn bộ hoài nam đạo đại địa Tại thời khắc này đều mãnh liệt chấn động lên trong lúc mơ hồ Vạn sầm địa vực bên trong tất cả nhân tục Có thể nghe được một tiếng từ sâu trong đáy lòng phát ra tiếng long ngâm Mang theo vài phần thê lương Mà mắt thấy một màn này hoàng võ đế còn có tần võ xương lại là bỗng nhiên cười như điên lên tiếng Thành công mà gần như đồng thời Thượng kinh thành trong điện kim loan vừa mới phá mở hư không đại càn thánh thượng cũng là mặt lộ vẻ vui mừng Làm được tốt ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 34 chương 51 chấm coi trọng các ngươi Trung Nguyên tổ long bị chạm trong chớp nhoáng này Toàn bộ Trung Nguyên đại địa bên trên phàm là nhân tộc toàn bộ đều cảm nhận được tổ long dị biến. Mà trung nguyên tổ long biến hóa cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tất cả trung nguyên bách tính. Nhưng so sánh trong lòng không hiểu bi thương người bình thường mà nói. Một chút cường giả lại là vì thế cảm thấy vui mừng khôn xiết. Tu vi sơn. Đại hùng bảo điện bên trong. Phật môn phương trưởng đàm không bỗng nhiên đứng dậy. Ngạc nhiên nhìn về phía hoài nam đảo phương hướng. Trung Nguyên Tổ Long biến hóa tự nhiên không gạt được hắn. Nhưng để cho hắn khiếp sợ là. Thế mà thật sự có người chặt đức Trung Nguyên Tổ Long hắn bên này còn đang khổ tư đối sách mà không có biện pháp đây. Đến tột cùng là người nào đạo môn trương Thái Bình Minh giáo giáo chủ Bắc Nhung Thiên Khả hắn đàm không trao mày. Thân làm Phật môn phương trưởng Lại là Thiên Hạ ít có đến một trong cường giả. hắn đối với những cái này cũng giống như mình trí cường giả hoạt nhiều hoặc ít đều có biết nhưng là trong ký ức của hắn vô luận là ai hẳn là đều không có thủ đoạn có thể chặt đứt trung nguyên tổ long mới đúng a chẳng lẽ có người giấu một tay không đúng đàm không thần sắc biến hóa lập tức liên tưởng đến trước đó mình và một đám trí cường vây công đại càn thánh thượng tràng cảnh lúc ấy xuất thủ tổng cộng có 5 cái mình Bắc thiên khả hãn Minh giáo giáo chủ Tiên cung chi chủ Còn có một cái người thần bí. Bây giờ nghĩ đến Chỉ có tiên cung chi chủ cùng thần bí nhân kia Là trong bọn họ một cái sao tiên cung Tiên cung cái này võ đạo thánh địa Ở trong thập đại võ đạo thánh địa Có thể nói là khiêm tốn nhất Thậm chí cũng không có ai biết Nó là lúc nào tạo dựng lên Hơn nữa trong đó Người tu hành cũng hết sức đặc thù Đối ngoại cũng không tuyên bố mình là võ giả, mà là tự xưng cái gì tu chân giả. Nói tóm lại, đàm không đối với tiên cung hiểu rõ cũng không nhiều. Nếu như quả thật là bọn hắn chặt Đức trung nguyên tổ long. Cái kia về sau thì có tất yếu đối tiên cung bảo trì cảnh giác. Đương nhiên còn có một loại khả năng khác. Kia liền là lúc ấy đi cùng mình đồng loạt ra tay. Nhưng lại nhìn không ra thân phận cường giả bí ẩn. Nói thật Đàm không trong lòng trên thực tế hoài nghi là thần bí nhân kia ra tay Cũng được Dừng một chút Đàm không lại ngồi về đại hùng bảo điện bộ đoàn đoàn Bên trên Ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm hoài nam đảo phương hướng Nếu chặt đức trung nguyên tổ long Động tính to lớn như thế Đại càn thánh thượng không có khả năng không cảm ứng được Kể từ đó Đối phương tất nhiên muốn tiếp nhận Đại Càn Thánh Thượng Lửa giận. Bất kể là ai đối mặt Đại Càn Thánh Thượng Lửa giận đều tất nhiên muốn hiển lộ chân thân. Mà cùng lúc đó, Trung Nguyên Đại Địa bên trên, đạo Môn Thiên Tôn, Minh Giáo Giáo Chủ, Thậm chí ngay cả Bắc Nhung Thiên Khả Hãn đều tự đi ra ngoài phòng. Ánh mắt xuyên Việt hư không, Mang theo cùng đàm không một sảng tâm tư nhìn về phía hoài nam đảo phương hướng. Mà ở nơi đó Trung nguyên tổ long chân thực hiện hóa Hóa thành một đầu kim sắc thần long hoành khóa chân trời Không ngoài sở liệu Lớn mật một tiếng trong trẻo tiếng hét phấn nộ từ bên trong tổ long gào thép mà ra Trong trước mắt liền quét sạch toàn bộ hoài nam đảo Nguyên bản còn đang không ngừng gào thảm tổ long hóa thân hỗn loạn hai mắt nhất thời trở nên một mảnh thanh minh Mặc dù vẫn là thú thân Nhưng lại để lộ ra một cố quân lâm thiên hạ bá đạo cùng cường thí. Giao lộ trung đồng lớn nhỏ mắt sồng hơi hơi chuyển động. Rất nhanh liền rơi vào đại chu hoàng võ đế. Tần thị tần võ dương. Còn có vị cung. Anh cửu. Cửu phượng tam đại yêu vương trên thân. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt. Liền như là thái sơn áp đỉnh đồng giảng. Để năm vị hỏa luyện kim đan bên trong cường giả đều là lưng đổ mồ hôi lạnh. Lục tộc, đi ngô đây không có giải thích, cũng không có vấn an, càng không có trao đổi dục vọng, gần như đồng thời. Hoàng võ đế thôi đồng âm dương kính, âm dương kính chính phản hai mặt thay phiên xoay chuyển, kính quang chiếu phá đại hiền, phảng phất nhật nguyệt lên không. Bốn phía thiên địa trong nháy mắt ngơ hồ, đem hoàng võ đế thân ảnh dần dần che lấp, một bên khác. Lạc thủy nhấp lên thao thiên từ lãng hóa thành một mặt màu bạc trắng uy vũ tường thành tứ phía tường thành tạo thành một tòa rộng lớn thành trì diễn hóa vô số tuần thú binh sĩ ở tần võ dương thao túng phía dưới lạc thủy chi thành lấy khuyên thiên chi thế trực tiếp đập về phía đại càn thánh thượng phù thể tổ long hóa thân thượng phẩm đạo binh trung quy là thượng phẩm đạo binh có loại này trấn áp khí phận thần khí tùy thân. Đại càn thánh thượng cũng không phải là chân thân giáng lâm, mặc dù ở hoàng võ đế cùng tần võ dương liên thủ không chút tổn hao nào, nhưng lại không cách nào ngăn cản hai người chạy trốn. Một lát sau, tổ long hóa thân mới cổ động thân rồng, từ bảo loạn thiên địa nguyên khí bên trong tránh thoát ra. Gõ gõ gó gó miệng về sau, đại càn thánh thượng ánh mắt lần thứ hai thay đổi, nhìn về phía tam đại yêu vương. Tây Tam Đại Yêu Vương đều không ngoại lệ toàn bộ ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Đại Càn Thánh Thượng Cường Giả như vậy. Đặt ở Thượng Cổ Niên Đại. Kia liền là gần với Đạo Tổ Cùng Phật Tổ Chí Cường Giả. Mà giống bọn họ dạng này. Dù là có hỏa luyện Kim Đan tu Vi. Dù là có Yêu Vương thân phận. Cũng vẫn như cũ không có ý nghĩa. Nhất là anh Cư. Không thể không thừa nhận hắn quả nhiên là cửa anh Lão Cha. Thấy đại càn thánh thượng ánh mắt ẩm hàm sát khí. Nhất thời chính là chân mềm nhũng. Chuẩn bị trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Động tác hắn đều nghĩ kỹ Trước quỳ đầu gối Ở đầu dạp xuống đất. Cuối cùng hai tiếng thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một trận thao tác. Cùng lúc trước cờ anh cơ hồ giống như đúc. Đương nhiên anh cư vận khí muốn so cờ anh tốt hơn không ít tối thiểu hắn bên này còn có người cứu. không đợi anh cưu đem trong lòng một bộ này thao tác thay đổi áp xuống đây song phương đỉnh đầu hư không liền bỗng nhiên vỡ ra sau đó sóng biếc mãnh liệt một giọng già nua từ hư không đối diện truyền lại mà đến Khủ khủ khủ. thanh âm lộ ra rất suy yếu nhưng trong đó lộ ra lực lượng lại là một chút cũng không hư nhược thậm chí cường ngạnh bá đạo đến cực hạn trực tiếp đem tam đại yêu vương một mực bảo vệ Ngô vốn dĩ chân đều mềm đi xuống anh cư trên mặt nhất thời toát ra không sợ sinh tử kiên nghị biểu lộ. Lại đem chân cho thẳng băng. Thuẩn tiện còn liếc nhìn một bên đầu đầy mồ hôi. Một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng kỳ cung. Cười lạnh một tiếng. Hèn nhát. Chúng ta chính là kiêu ngạo yêu tục. Có thể nào chật vật như thế nhìn ngươi cách này sợ dạng? Nếu là lại cho ngươi chút thời gian. Ngươi có phải hay không liền muốn quỳ xuống đầu hàng Sơn hô vạn tuy thực vì ngươi cảm thấy xấu hổ kỳ cung Mà đổi thành một bên Đại càn thánh thượng bám thân tổ long hóa thân ánh mắt xuyên thấu qua hư không liệt phùng Trực tiếp nhìn về phía đối diện Chợt lông mày nhớn lên Mà cùng lúc đó Tu Vi Sơn Bát Cảnh Cung Bắc Nhung Còn có rất nhiều không biết tên địa phương Đều lăng tới ánh mắt bén nhọn Nhắm thẳng vào hư không liệt phùng đối diện người nào đó Yêu tục lại còn có đại thánh còn sống trí cường giả Thì ra là thế Lại là yêu tục an đồ trở về không biết tự lượng sức mình rất nhiều suy nghĩ trong hư không xen lẫn Trung nguyên các trí cường giả mặc dù lẫn nhau tính toán Lẫn nhau tranh phong Nhưng đều không ngoại lệ Tất cả mọi người là nhân tộc. Đối mặt nhân tục cùng yêu tục ở giữa đối lập Bọn họ đều là kiên định đứng ở nhân tục bên này Bởi vậy nhìn thấy yêu tục trí cường giả sau tự nhiên là sinh ra lòng kiêng nghị Khủ khủ Chư vị hiểu lầm Chỉ là ta yêu tục hồi lâu không có đi vào Trung Nguyên Có chút nhớ nhung nhà, Lúc này mới đến Trung Nguyên du lịch một phen Không nghĩ tới thế mà tao ngộ việc này Chư vị trí cường giả du lịch ta tin ngươi cái ruộng ngươi lão đầu tử này rất hư mặc dù lời nói mười phần hoang đường bất quá mở miệng yêu tộc chí cường giả lại là không hề bị lay động một bộ mặt kể ngươi có tin hay không dù sao ta tin không biết xấu hổ bộ dáng cho nên còn xin dơ cao đánh khẽ tại hạ liền đem mấy cái này bất thành khí tiểu bối cho mang về giáo dục một phen yêu tộc chí cường giả vừa dứt lời Rất nhiều trí cường giả đều lộ thắng ra nhìn có chút hả hê biểu lộ. Mang về đại càn thánh thượng tính cách bọn họ còn có thể không biết sao. Trung Nguyên Tổ Long bị chạm. Lớn như vậy thù hận. Hắn không đem ba cái kia yêu vương rút gân lột ra chính là tính tính tốt. Còn để cho ngươi mang về ngươi hôm nay nếu có thể an ổn đem ba cái kia yêu vương mang về. Chúng ta quay đầu liền đem chiêu bài nhà mình ăn tốt. đại càn thánh thượng mặt trầm như nước gật gật đầu, trong lòng thì là đầy bụng nở hoa. giết những cái này yêu vương nói đùa, nhiều như vậy tân tân khổ khổ chặt đứt long mạc bề tôi có công. ta làm sao có thể giết bọn hắn hào hào cố gắng tiếp tục ủng hộ chấm coi trọng các ngươi a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 34 chương 52 mươi yêu tộc bên trong đầu não phái đại càn thánh thượng thái độ làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. ca múa nhạc người ta nói thả ngươi thật đúng là cũng đồng ý ngươi thân là thiên hạ đệ nhất nhân uy nghiêm và mặt mũi đây ngay cả tư không đối diện yêu tộc chí cường giả đều là kinh ngạc nửa ngày. Vốn dĩ hắn đều làm tốt cùng đại càn thánh thượng giao thủ một hai chiêu, thực sự không được thì mang theo tam đại yêu vương chạy trốn chuẩn bị. Không nghĩ tới đại càn thánh thượng thế mà dễ nói chuyện như vậy. Nói thả người liền thả người. trước đó còn nghe người khác nói đại càn thánh thượng bá đạo cường thế hiện tại xem ra hắn vẫn là rất hiền hòa nha khổ khổ dừng một chút yêu tộc chí cường giả chợt mở miệng nói đã như vậy liền tạ ơn thánh thượng tại hạ cam đoan sẽ đem mấy cái này bất thành khí tiểu bối mang về hảo hảo quản giáo một phen quản giáo đại càn thánh thượng nhớ mày mình thật vất vả gặp được mấy cái này công cổ người Thật muốn toàn bộ mang về vậy mình làm thế nào trung nguyên tổ long còn không có triệt để ngủ say đây. Mình còn cần những cái này người làm công hảo hảo xuất lực mới là. Ý niệm tới đây. Đại Càn Thánh Thượng trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười ấm áp. Ngươi nói chuyện này. Yêu tộc ngày xưa vốn là trung nguyên một phần tử. Nếu là ngươi muốn mà nói. Cũng là rất hoan nghênh yêu tộc đến trung nguyên du lịch. Yêu tục trí cường giả đậu xanh rau má. Đương thời người sáng suốt như vậy sao không nói chuyện trước nói trước. Đại càn thánh thượng lời nói xoay chuyển, Yêu tục nếu là muốn đến Trung Nguyên mà nói. Vậy nhất định phải tuân theo đại càn pháp lệnh làm việc. Chấm cũng có thể phân chia một khối khu vực chuyên môn cung cấp cho yêu tục. Nhưng chấm hy vọng. Yêu tục sẽ không trở thành Trung Nguyên tai họa. Nhất là chấm đã từng nghe nói yêu tộc thích ăn thịt người Ngươi hiểu lúc này yêu tộc chí cường giả thật sự có chút không bình tĩnh Bởi vì nghe đại càn thánh thượng lời này Còn giống như thực rất nhận đủ các thực Rất có thành ý bộ dáng a phải biết từ khi thượng cổ thời đại đến nay Yêu tộc liền triệt để xuống dốc đi xuống Nếu không cũng sẽ không khuất cư ở hải ngoại trên một hòn đảo Liền nghỉ ngơi lấy lại sức cũng không tính là Miễn cưỡng chỉ có thể gọi là kéo dài hơi tàn Tài nguyên cùng thiên địa nguyên khí thiếu thốn Để yêu tục nhiều năm như vậy Căn bản không sinh ra cái gì cường giả Nếu không phải yêu tục tuổi thọ kéo dài Hơn nữa ít nhiều còn có chút ít nổi tình mà nói Chỉ sợ đều không cần chờ nhân tục xuất thủ Yêu tục tự mình liền diệt tục Về phần ngày xưa yêu tục bảy vị Đại Thánh Hội tụ Thiên Chủ Sơn phía dưới Thành lập yêu đình xưng bá Trung Nguyên Thậm chí cùng nhân tộc Hoàng Triều tranh Phong Huy Hoàng lịch sử Đã sớm cát bụi trở về với cát bụi Cuối cùng vẫn là tiềm lực càng lớn nhân tộc đi đến cuối cùng Lúc này Đối yêu tộc trí cường giả mà nói Có thể có được tiến vào Trung Nguyên Một lần nữa lấy được số lớn tài nguyên cùng thiên địa nguyên khí tiếp tế Cũng đã là thiên đại hảo sự Nhưng mà này còn là đương đại nhân hoàng chính miệng nhận lời lúc này trung nguyên lấy nhân đạo hoàng triều phi tôn. Có nhân hoàng miệng vàng lời ngọc. Trung nguyên thiên địa nguyên khí cũng sẽ không bài xích yêu tục. Có thể nói là cơ hội tốt ngàn năm một thuộc ý niệm tới đây. Yêu tục trí cường giả lập tức mở miệng nói. Ha ha ha thánh thượng nói đùa. Ăn thịt người ta yêu tục rét nhất chính là ăn người rồi đó đều là thượng cổ thời kỳ tập tục. Xấu. Từ khi ta yêu tộc ẩm cư Đông Hải về sau, trình độ văn minh tăng lên trên diện rộng. Đừng nói là ăn thịt người. Chúng ta đều không ăn. Không ít yêu tộc đã bắt đầu nghiên cứu ăn chay một trăm loại phương pháp. Cho nên Thánh Thượng lo lắng là không cần thiết chút nào thiên địa lương tâm yêu tộc chí cường giả thật đúng là không gạt người. Đông Hải chỉ là một tòa đảo nhỏ có thể có đồ vật gì. Yêu tộc bình thường thật đúng là rất ít ăn thịt. Bởi vì trừ phi tự giết lẫn nhau Nếu không căn bản cũng không có thịt cho bọn hắn ăn Chỉ có thể ăn chút cỏ ăn chút đất Dù sao cũng là cái lớp bao tử Hơn nữa cũng coi như là thiên tài địa bảo Yêu tộc chí cường giả duy nhất xấu xếm một chút Chính là yêu tộc đối thịt người khát vọng Mặc dù không ăn thịt người thịt Nhưng không ít yêu tộc kỳ thật đều rất muốn ăn Cũng có một chút lão nhân một mực cho yêu tộc thế hệ tuổi trẻ phổ cập thịt người suốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon. Khiến cho hiện tại thế hệ tuổi trẻ lệ khí rất nặng. Bất quá không quan hệ. Dù sao đại càn thánh thượng cũng không biết nha hiện tại trước đáp ứng. Về sau cùng lắm thì mình trở về hảo hảo chỉnh đốn và cải cách một phen là được. Vì trở lại trung nguyên. Phục hưng yêu tộc. Yêu tộc chí cường giả đó là quyết tâm. Đừng nói là thịt người. Liền xem như sửa mai sau uống gió Tây Bắc hắn cũng nhận Càng huống hồ Yêu tộc trí cường giả cũng không phải chưa nghe nói qua Đương đại nhân hoàng tựa hồ chính mình tình cảnh cũng không được khá lắm a Hiện tại trước ứng với Nói không chừng ngày sau còn có yêu tộc cơ hội đây Cùng lúc đó Phật môn Bắc minh, rất nhiều thế lực trí cường giả lại là sắc mặt ngưng trọng Lộ ra rất là nghiêm túc Đại Hùng Bảo Điện bên trong đàm không càng là sắc mặt tái xanh, liên hợp yêu tục. Hắn thế mà không để ý nhân đạo đại nghĩa. Muốn liên binh tộc đến vãn hồi xu hướng suy tàn sao A-di-đà Phật ở đàm không cùng một đám chí cường giả xem ra. Cách này không thể nghi ngờ chính là đại càn thánh thượng mưu lược A không hề nghi ngờ nếu có thể mời chào yêu tục. Bên này lại có một vị trí cường giả tham chiến. Không thể nghi ngờ sẽ đối toàn bộ trung nguyên thế cuộc tạo thành biến hóa cực lớn. Cách này cùng ngày xưa bái hỏa giáo vào trung nguyên tình hình một dạng khác nhau thì là yêu tộc thế lực cùng uy hiếp đều hoàn toàn không phải bái hỏa giáo có thể so, mà đang ở đại càn thánh thượng bên này sằng co lẫn nhau đồng thời. Hoài thủy thành bên ngoài, dương trùng sần sần thu liếm toàn thân cương khí. Không còn hiển hóa cái kia to lớn yêu thần sơn gì tưởng. Bên kia cùng kỳ cũng là thở dài một hơi. Thu hồi cùng kỳ chân thân. Bất quá cùng quần áo sạch sẽ. Chắp hai tay sau lưng. Nhìn qua mười phần tiêu sái dương trùng so sánh. Hắn bộ dáng liền muốn tàn tạ rất nhiều. Bất quá dù vậy cùng kỳ trên mặt vẫn như cũ lộ ra nụ cười. Bởi vì hắn thắng cuộc này nhân loại quả nhiên từ bỏ cùng mình chiến đấu hục. khù khù rất tốt ngươi thả ta rời đi một trăm dặm ta sẽ nói cho ngươi biết con tin vị trí một trăm dặm dương trùng lông mày nhíu lại một trăm dặm đối võ đạo tôn sư mà nói cũng không phải là rất xa cùng kỳ đưa ra yêu cầu này hiển nhiên cũng là tương đối có thành ý đương nhiên để dương trùng dừng tay nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì dương trùng trực giác nói cho nàng cùng kỳ trong miệng con tin chỉ sợ cũng không phải là lời nói dối mà lấy dương trùng bản tâm từ bỏ những con tin kia là không thể nào tốt theo ý ngươi Khá pha pha sảng khoái cùng kỳ ra vẻ hào sảng cười lớn một tiếng đồng thời ở trong lòng thầm mắng sát bút ngươi cho rằng chỉ rời đi một trăm dặm ngươi là có thể đuổi kịp ta ta ca múa nhạc là yêu tục thân làm cùng kỳ yêu tục biến ra chân thân đến Trên lưng của ta thế nhưng là cánh sái ngươi cũng không phải hỏa luyện kim đan. Đến lúc đó ta hướng trên trời vừa bay. Lại dẫn bảo Trần Pháp giết chết con tin Ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ ngây thơ hơn nữa những con tin kia ta đều không có dấu bao xa. Hẳn là liền ở phủ cận đây. Đến lúc đó ta lại dẫn bảo Trần Pháp. Nói không chừng còn có thể thừa cơ âm nhân loại này một tay. Đây chính là cái gọi là binh bất yếm trá đừng nhìn ta dung mạo rất thô kịch. Nhưng trên thực tế ta thế nhưng là yêu tộc bên trong ít có đầu não phái. a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 34 chương 53 ta quả thực là gối cao không lo. À nhanh lên nhanh lên. Những cái kia yêu tộc nói không chừng rất nhanh sẽ trở lại. chúng ta dành thời gian. Mau chóng rời đi đều nhanh một chút hoài thủy hành bên ngoài sơn lâm bên trong. Một chỗ bên ngoài sơn động. Lần lượt từng bóng người chính đạp tay nơ. Y. E. B. Chân ở trong rừng cây xuyên qua. Cầm đầu bất ngờ chính là Lý Hoa Anh cùng Dương Chiến. Tiểu tử. Trước ngươi nói có người cùng yêu tộc chiến đấu. Ở nơi nào ngươi còn muốn trở về Lý Hoa Anh vẻ mặt rung động nhìn xem trước mắt vị lão nhân này. Trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ kính nể tâm tình. phải biết hắn lúc trước nhìn thấy cái kia hủy thiên diệt địa đồng dạng không cảnh chiến đấu về sau đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi căn bản là không có nghĩ tới lại trở về không nghĩ tới vị này lão đại gia lá gan lớn như vậy nói nhảm dương chiến tức giận nhìn lý hoa anh một cái ở nơi đó chiến đấu nói không chừng là nhà ta bảo bối nữ nhi hơn nữa nghe tiểu tử này miêu tả nhà mình khoe nữ tựa hồ là chiếm ưu Nó còn cần phải nói cái gì đây chẳng phải là một cái đánh chó mù đường cơ hội thật tốt sao thế nhưng là... Lý Hoa Anh trao mày. Nhìn về phía những người khác. Ta bên này còn phải đem những người khác đưa về hoài thủy thành mới được. Nhưng là ngày một người lại quá nguy hiểm. Đây. Dương Chiến Nơ. hừ ê e. Cơm. Nhích miệng. Xác thực. Phải biết những người khác nhưng không có Dương Chiến lá gan này. bị cửa anh uy hiếp một lần về sau đã sớm dọa đến hồn phi phách tán nơi nào còn dám lưu lại nơi này hiện tại bọn họ muốn làm nhất chỉ sợ sẽ là ngựa không ngừng vó trốn về hoài thủy thành bảo đảm an toàn của mình trầm tư chỉ chốc lát sau dương chiến vẫn gật đầu được rồi hay là trước đem mọi người mang về a chờ đưa xong ta trở lại ngô đây Lão đầu tử này toàn thân là gan e nhưng vào đúng lúc này Vốn dĩ bởi vì con tin nguyên nhân đã cùng cùng kỳ ngưng chiến Ngồi nhìn hắn rời đi Dương Trùng lại là bỗng nhiên kinh ngạc Nhìn về phía Lý Hoa Anh cùng Dương Chiến phương hướng Cha ở Dương Trùng cảm ứng bên trong Mình đưa cho nhà mình cha tạo hóa viêm hỏa trùng Lúc này lại có thể cảm ứng được hơn nữa còn đặc biệt gần Cơ hồ là gần trong gang tấp Không có chút gì do dự. Dương trùng trực tiếp vứt bỏ cùng kỳ. Dựa theo tạo hóa viêm mồi lửa cảm ứng hướng về Lý Hoa Anh cùng Dương Chiến Phương hướng chạy như bay. Mà cùng lúc đó. Thật vất vả thoát ly lao tù đám người bỗng nhiên chấn động toàn thân. Tất cả mọi người đều cảm giác được. Ở rừng núi chỗ sâu. Có một cố khí tức kinh khủng chính hướng về phía bên mình cuốn tới cố khí tức này cường đại. Không kém cỏi chút nào với phía trước nô cửu anh. Thậm chí càng càng thêm cường đại võ đạo tông sư hoa. -a -a yêu tục nhất định là đám kia yêu tục lại trở về hỗn đàn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đào tẩu Lý hoa anh cùng dương chiến biểu lộ cũng là tái nhợt hết sức. Mà ở phía sau bọn họ. Không ít cho là mình rốt cuộc thoát ly khổ hải lão ra hỏa trực tiếp tâm tính bảo tạc. Ngồi dưới đất hai mắt vô thần. Nghiêm trọng một chút thậm chí khóc lớn kêu lớn lên Nhân sinh thay đổi rất nhanh cũng không phải dễ dàng như vậy thừa nhận Đương nhiên cũng không phải là không có tâm trí kiên nghị người Trong đó liền bao quát Lý Hoa Anh cùng Dương Chiến Còn có mấy cái khác trước đó là viêm thành gia tộc những người nắm quyền đáng chết tất cả mọi người lui lại tu vi cao người lưu lại đoạn hậu chuẩn bị ngênh địch thất thần làm gì chạy mau a địch nhân càng ngày càng gần cố khí thế này càng tiếp cận lại càng để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Hủy Thiên Diệt Địa đồng dạng lực lượng kinh khủng quét sạch bốn phía, thổi ra trong rừng núi thủ một. Cuối cùng, một bóng người xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. Khi nhìn đến đám người về sau, tốc độ rút cuộc lại nhanh một đoạn. Hướng về mọi người phương hướng chạy như bay đến mọi người vì người trẻ tuổi tranh thủ thời gian chúng ta. Ngay tại một cái người cầm quyền lên tiếng gầm thép, làm tốt hy sinh chuẩn bị đồng thời. Cha đạo kia ginh khủng thân ảnh một bên mừng rỡ kêu to, một bên dùng sức vung vẩy lên kiều tiểu hai tay. Đám người. Một đoạn cực kỳ lúc túng yên tĩnh về sau. Dương Chiến cảm thấy mình không thể lại lại trầm mặt đi xuống. mà dương trùng cũng là một đường vọt tới trước mặt hắn, rõ ràng không cách bao lâu. nhưng lần thứ hai nhìn thấy nhà mình lão cha, vẫn là để dương trùng hít mũi một cái, lộ ra cực kỳ kích động. trả, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này nơi này là yêu tộc địa bàn a? các ngươi không phải là bị đại chu bắt đi sao đám người? chúng ta không phải là bị yêu tộc bắt đi sao? tại sao lại toát ra một cách đại chu? Có muốn hay không khoa trương như vậy à Khổ khổ cái này khoe nữ ngươi giấm sai Chúng ta là bị một cái yêu tộc trộp tới Ấy yêu tộc trộp tới Dương trùng hai mắt che một cái vòng Kinh ngạc một hồi Chợt giận dữ tốt lắm Nguyên lai like trước đó cái kia cùng kỳ Nói đến con tin chính là chỉ lão Cha bọn họ à ủng cho ta còn đem Hắn đem thả đi Sớm biết là như vậy lời nói Ban nãy liền muốn ra tay mạnh Một điểm tê cách đó không xa Thật vất vả chạy thoát cùng kỳ bỗng nhiên ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Chuyện ra sao thân làm yêu tộc. Cùng kỳ đối với mình bản năng vẫn là rất có lòng tin. Cho nên hắn sẽ không coi nhẹ loại này cảm giác bất tường. Suy nghĩ kỹ một chút. Sẽ không phải là nhân loại kia nghĩ lật lỏng a không được ý niệm tới đây. Cùng kỳ trực tiếp triển lộ yêu tộc chân thân. Hai cánh mở ra. Hướng thẳng đến bầu trời bay đi lên. Mặc dù dạng này còn có thể bị người đánh xuống Nhưng lúc này vì thoát khỏi bấy dập cùng kỳ cũng định liều mạng một cái Nếu không kia nhân loại nếu là thật lật lỏng Mình cũng không có triệt Bất quá để cùng kỳ ngoài ý muốn là Không đuổi kịp cái kia nhân loại khủng bố thế mà căn bản liền không có xuất hiện Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra luôn Luôn tự nhận yêu tộc bên trong đầu não phái cùng kỳ tại thời khắc này thúc đẩy đầu óc của nó dùng trọn vẹn ba giây để suy nghĩ cách này sau lưng khả năng sau đó đưa ra kết luận ha ha ha ha này nhân loại nhất định là một sát bút chờ ta thoát ly hiểm cảnh về sau liền lập tức dẫn bảo trận pháp vì sự cuồng vọng của ngươi cùng ngu xuẩn hối hận đi thôi nhân loại hoài nam đảo bên trong một đảo huyết quang ở trong núi rừng du tẩu nhìn qua bất quá là sợi tơ lớn nhỏ trên thực tế nội bộ lại là hàm ẩm càn khôn một đảo bền bị ý niệm chính ẩn chứa trong đó tầm long sĩ không sai mặc dù toàn thân khí huyết cương khí thậm chí nguyên thần đều bị hiến tế nhưng tầm long sĩ vẫn như cũ lưu lại một tia ý niệm hừ chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn liền muốn giết ta thực sự là ngây thơ ta ngày xưa ở đại càn thủ hạ bị đuổi giết thời điểm trải qua chiến trận cùng sát chiêu nhưng so sánh cách này nhiều hơn nhiều Ngày xưa có thể từ đại càn trong đuổi dếp sống sót Tầm long sĩ thủ đoạn tự nhiên bất phàm Trên thực tế sớm tại hơn ngàn năm trước Tầm long sĩ liền đối bản thân thi triển một lần đại giải phấu Đem ý thức từ nguyên thần bên trong móc ra Từ đó thoát khỏi nhục thân ràng buộc Nhờ vào đó kéo dài tuổi thọ Nguyên thần khí huyết cương khí những cách này đều không trọng yếu Đối tầm long sĩ mà nói Chân chính trọng yếu chỉ có ý thức, chỉ cần ý thức của hắn bất diệt. Hắn liền có thể lần nữa khôi phục, mà để bảo đảm ý thức bất diệt. Hắn đem ý thức hạt sống ký thác vào ngoại vật bên trong. Loại này thủ đoạn để cho hắn trở thành một cái rất khó bị giết chết quái vật. Đương nhiên, thiếu hụt thì là thể nội bị quán chú số lớn tà khí đồng thời tu vi cũng bởi vậy không cách nào tiến bộ. Nhưng lần này cũng là may mắn mà có loại này thủ đoạn Tầm long sĩ mới có thể ở âm dương kính rào sát cùng hiến tế phía dưới sống tạm bỡ Muốn giết ta còn rất sớm đi ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng không thể không thừa nhận tầm long sĩ đúng là một vượt tài Thỏ phun có ba hang Hắn không chỉ có đem ý thức của mình phân hóa Hơn nữa còn không chỉ có phân hóa ra một phần Mà là phân hóa thành rất nhiều phần Ký thác vào bất đồng sự vật bên trong Phân biệt chấp hành bất đồng nhiệm vụ Mà lần này ở Hoài Nam đảo ý thức tầm long sĩ đem hắn ký thác vào một khối thường thường không có gì lạ trên tảng đá Sau đó tầm long sĩ đem tảng đá kia ném vào Hoài Nam đảo Sơn Lâm Chỉ cần tảng đá kia không bị tận lực tìm tới sau đó phá đi Tầm long sĩ ý thức chính là bất tử các ngươi lấy cái gì giết ta ha ha ha ha ha ngay cả ta chính mình cũng không biết thạch đầu đi đâu. Đừng nói ta thủ đoạn này căn bản không có người nào biết. Coi như biết được. Muốn tìm thạch đầu đó cũng là giống như mò kim đáy biển. Trừ phi toàn bộ Hoài Nam đảo Sơn Lâm đều bị nổ. Nếu không ta chính là gối cao không lo a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 34 chương 54 mất mặt hư không liệt phùng sần sần thu nạp. Đạt thành nhất trí về sau. Yêu tộc chí cường giả liền chủ động thu nạp lực lượng. Bất quá nếu muốn vào ở Trung Nguyên. Nhất định phải biểu diễn lực lượng. Cho nên cuối cùng nó vẫn chủ động hiện ra chân thân. Đó là một cách che trời cự trào. Cùng hung thú nanh vuốt khác biệt. cái kia từ trảo mặc xù cực lớn đến đủ để che đậy chân trời, nhưng lại năm ngón tay êm dịu, lộ ra nặng nề mà cũng không hung sát. nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại là hàng thật giá thật. bên trong vận mệnh tinh không, một mảnh tinh vân càng là tùy theo tỏa hào quang rực rỡ, chiêu cáo thiên hạ. lại một vị trí cường giả nhập cuộc thiên hạ hôm nay nhìn như bình ổn, trên thực tế vô luận là phật môn, đạo môn. Ma môn giặc ngoại xâm nội định, toàn bộ đều nhắm ngay đại càn hoàng triều lúc nào cũng có thể làm khó dễ trong đó lại lấy trí cường giả cầm đầu nhưng là bây giờ một vị hoàn toàn mới trí cường giả vào cuộc không thể nghi ngờ sẽ mang đến biến hóa mới hừ không sao bất quá là thay thế ninh thiên cơ vị trí mà thôi yêu tộc trí cường tư không bên trong mấy đạo suy nghĩ xen lẫn, mặc dù bất mãn yêu tộc chí cường giả tỏ thái độ, nhưng là cũng không bối rối, giống như bọn họ nói như vậy, yêu tộc chí cường giả xuất hiện, đơn giản là thay thế trước đó ninh thiên cơ vị trí mà thôi, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, thuần dương cung đã cùng đại càn đứng chung một chỗ, nói đến ninh thiên cơ, tên kia thực bị vây ở vực ngoại rất khó tưởng tượng. Việc này còn cần điều tra thiện Ngay tại mấy vị trí cường giả còn muốn giao lưu một phen thời điểm Bên trong vận mệnh tinh không Một tiếng to gió long ngâm bỗng nhiên vang lên Sau đó mở tối tinh không trong nháy mắt được thắp sáng Thuộc về đại càn thánh thượng thanh âm truyền khắp tứ phương Mang theo vài phần bất mãn Ta nói Các ngươi đều coi ta là kẻ điếc sao cút về ầm ầm long hình tinh vân gào thét mà tới đuôi rồng vung vẩy trực tiếp đánh gãy rất nhiều chí cường giả giao lưu, nhắm chúng không ít người đều phát ra bất mãn hừ lạnh. chỉ là bây giờ tình thế bức người mạnh, đại càn thánh thượng lại vừa mới bị thiệt lớn, cho nên mới không có người so đo, cũng liền thuận thế tản đi. mà ở đánh tan các trí cường giả thần niệm về sau, đại càn thánh thượng mới thu hồi lực lượng của mình, tản đi tổ long hóa thân. tư không khép lại một lần nữa về tới trong điện kim loan nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí đem thể nổi bùng nổ lực lượng dần dần trấn an xuống dưới về sau mới quay người nhìn về phía trần khuyên địch thế nào nhìn thấy ta vừa rồi một người chấn nhếch quần hùng thân thủ sao người có đẹp trai hay không trần khuyên địch sảng khoái lườm một cái ngươi nhưng dẹp đi a ngươi thật muốn ngưu bức như vậy Cái kia đã sớm bình định thiên hạ Ta cũng có thể ở thuần dương cung ngoan ngoãn làm ta nhị thế tổ Đại càn thánh thượng Trước đó bị chém đứt một cái kia chân sồng bị ta thu về Đây chính là trung nguyên tổ long tinh thuần long khí biến thành Qua ta điều chỉnh về sau đối thương thế của ngươi hẳn là có tác dụng rất lớn Bất quá nhìn ngươi có súng khí như vậy Ta cảm thấy cái này chân sồng nếu không vẫn là đưa cho nhà ta thái tử khụ khụ trần khuyên địch trọng trọng tặng hắng một cái cúi đầu xuống ngẩng đầu lên trên mặt đã tràn đầy nụ cười ngươi nói cái gì đây Chúng ta thế nhưng là đồng hương hầu ngươi nhìn ta hiện tại cả người xương cốt đều thành cho cốt đi hai bước đường đều không được chiếu tự nhiên khôi phục tối thiểu cũng phải đến mấy năm ngươi nhẫn tâm sao đại càn thánh thượng nghiêm túc gật gật đầu Ta nhẫn tâm a ta không đành lòng a hừ. Đại Càn Thánh Thượng cười cười. Đột nhiên mở miệng. Đem cái này chân rồng cho ngươi cũng không sao. Bất quá ngày sau thuần dương cung coi như phải đứng ở ta bên này. Nói nhảm trần khuyên địch tức giận nói ra ta vốn dĩ không phải liền là đứng ở ngươi bên này sao. Ha ha ha. Đại Càn Thánh Thượng cười lớn một tiếng. Nói cũng phải chợt vỗ tay một cái. Kim sắc chân sồng nhất thời hóa thành từng đoàn từng đoàn khí chảy trực tiếp tràn vào trần khuyên địch thể nội. Trong chớp nhoáng này, trần khuyên địch chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đều đang tăng lên. Cũng không có chuyện này. Ta lực lượng A không phải nói có thể cho ta nhanh chóng hồi phục sao đúng A. Đại càn thánh thượng chuyện đương nhiên gật đầu một cách nguyên bản muốn 1-2 năm. Hiện tại không sai biệt lắm chỉ cần 3 tháng liền có thể khôi phục A. Hơn nữa dựa theo biện pháp của ngươi Lần này khôi phục nghiêm ngặt mà nói chính là một lần trọng rèn quá trình Chờ ngươi hồi phục về sau Thực lực hẳn là sẽ có cái tăng lên không nhỏ Khục Trần khuyên địch nghe xong mặt dù an lòng không ít Nhưng vẫn còn có chút bất mãn Còn muốn ba tháng á ba tháng còn không mau đại càn thánh thượng khóe mắt có chút co lại Phải biết ngươi đây cũng không phải bình thường đột phá Căn cứ ta tính ra Trước ngươi thực lực bất quá đại đạo huyền quang 10 vạn dặm Khôi phục sau Hẳn là có thể đạt tới 20 vạn giảm tiêu chuẩn Nếu là có thể nghĩ biện pháp đem xương đầu cũng xèn đúc một bên Kia liền là 30 vạn dặm Ngươi biết người bình thường đột phá cái mấy cảnh giới này phải mất bao lâu không bao lâu tư chất tốt cũng phải mấy chục năm Kém một chút chỉ sợ cả đời đều không đạt được Đặt ở giang hồ yên ổn thời điểm Trí cường giả không dễ dàng xuất thế, Cái cảnh giới này võ giả cũng đủ để gọi là giang hồ cự kình. Cho dù là như ta loại này thiên tư tuyệt thế, Cũng dùng hơn 10 năm mới đạt tới A huống chi tu luyện ở đâu là chuyện đơn giản như vậy. Như ta vừa mới xuyên Việt đến lúc ấy hoàn toàn là người bình thường. Nếu như không phải dựa vào trí tuệ của ta cùng nhị lực. Hơn nữa mấy phần thiên phú. Chỉ sợ sớm đã chết ở hung hiểm cung đấu bên trong. Người A. Làm người làm việc không thể quá thật là cao xa. Người hiện ở ba tháng thì có hy vọng đạt tới còn không biết dừng dạng này A. Trần Khuyên địch lý giải gật gật đầu, không có ý tứ A, là ta quá qua loa. Ngô An. Đại Càn Thánh Thượng hài lòng gật gật đầu. Trẻ nhỏ là dễ dạy dù sao ta lúc đầu một xuyên Việt đến thời điểm chính là thuần dương cung thủ tịch chân truyền. tự mang tiên thiên cảnh tu vi sau đó lại có một cái hệ thống bức bách ta không ngừng cố gắng kết quả đi từng bước một đến không mấy năm liền đạt đến hiện tại cái này cảnh giới suy nghĩ kỹ một chút ta từ võ đạo công sư đến hỏa luyện kim đan giống như cũng liền dùng nửa năm a hầu. thật sự là những cái này đột phá quá nhanh kinh lịch che đậy cặp mắt của ta thực sự là nghe vua nói một buổi Hơn hẳn đọc sách 10 năm vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ một tháng đột phá 20 vạn dặm, 3 tháng đột phá 30 vạn dặm, còn lại nửa năm nghĩ biện pháp đột phá kích toái mệnh tinh. Trong vòng 3 năm tranh thủ siêu thoát, bây giờ nghĩ lại vẫn là quá từ đại A về sau ta sẽ từng bước một cước đạp thực địa 3 tháng có thể so với 20 vạn dặm mà nói, còn lại nửa năm tranh thủ một lần 30 vạn dặm. nếu là có thể trong tương lai trong vòng mười năm kích toái mệnh tinh liền tốt. ngươi nhìn cách mục tiêu này thế nào đại càn thánh thượng. đúng rồi. nói đến đây ta đều quên hỏi. lão ca ngươi khi đó dùng bao lâu đột phá đến kích toái mệnh tinh dù sao ngươi là của ta tiền bối nha. ta liền tham khảo một chút. đại càn thánh thượng. nhìn. Xem Trần Khuyên Địch dùng một bộ bản thân tỉnh lại ngữ khí cùng một tấm tràn đầy vui thích biểu lộ nói ra như thế đâm tâm lời nói. Đại Càn Thánh Thượng kém chút không một hơi quất tới. ngươi đến cùng muốn nói cái gì mất mặt nhanh cho ta lui ra khỏi chiến trường ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 34 chương 55 ta muốn dẫn bảo trận pháp Lý Hoa Anh cùng Dương Chiến đám người rời đi sau. Trước đó đám người bị giam cầm sơn đồng phủ cận Một vệt sáng trong rừng rậm xuyên qua. Cuối cùng rơi vào một đầu trong suốt sông nhỏ dưới đáy. Sáp nhập vào một hòn đá nhỏ. Tầm long sĩ ngay cả chính hắn đều không nghĩ đến lúc trước ném vào hoài nam đảo rừng núi thạch đầu thế mà lại chạy đến con sông nhỏ này bên trong. Mặc dù có thể tìm tới nó. Thuần túy là bởi vì lúc này tầm long sĩ chỉ còn lại có một sở ý thức. Sẽ bị ký thác vật tự nhiên hấp dẫn. lúc này mới một đường đi tới đáy sông nhỏ pha pha pha pha ngàn tính phản tính đều không nghĩ đến a liền ngay cả chính ta đều kém chút không tìm được một đám mãn phu như thế nào giết ta tầm long sĩ ý thức cấp tốc dung nhập vào trong viên đá rất nhiều suy nghĩ tâm tư bắt đầu khôi phục đối với ngoại giới cảm giác cũng bởi vậy tăng lên trên diện rộng trung nguyên tổ long bị chạm đoạn một cái chân sông tràng cảnh cũng bị hắn để ở trong mắt Kế hoạch thành công vui sướng để tầm long sĩ nhìn không được cười ha ha. Bất quá phần này vui sướng chỉ kéo dài trong chốc lát. Dừng một chút. Tầm long sĩ không tự chủ được thở dài. Đáng tiếc a. Lần này trung quy là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nếu không phải ra lỗ lỗ xả thân lấy nghĩa. Chỉ sợ còn sẽ có biến số sinh ra. Lần này kế hoạch có thể thành công. Trung nguyên tổ long bị thương nặng. Ra lỗ lỗ nắm giữ công đầu chỉ là Đáng thương ra lỗ lỗ anh Linh Đúng là bị đám kia tiểu nhân mãn phu độc thủ Yên tâm đi huyên để ngày sau ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi nói thật Tầm long sĩ từ khi 10 năm trước gia tộc bị đại càn tiêu diệt Một thân một mình chạy ra tổ địa Kinh lịch nhiều năm như vậy ngươi lừa ta gặp Thảm liệt tư giết Cái gì sóng to gió lớn chưa có xem Nhưng còn là lần đầu tiên gặp được nguyện ý hy sinh bản thân sinh mệnh. Không tiếc chiến tử cũng phải trợ giúp mình người phải biết đây chính là hỏa luyện kim đan a tầm long sĩ chưa quên. Ra lỗ lỗ thế nhưng là ở hoành võ đế. Tam đại yêu vương. Tần võ dương. Chọn vẹn năm vị cường giả. Hơn nữa là thủy cùng âm dương kính hai hiện thượng phẩm đạo binh. Kinh khủng như vậy đội hình vây công phía dưới. Nhưng như cũ căng cứng lên chống đỡ xuống dưới. Thẳng đến một khắc cuối cùng mới kiệt lực mà chết. Phần thực lực này biết bao khủng bố bình thường mà nói đã có thực lực như thế. Vậy tất nhiên là cực kỳ tiếc mệnh. Có rất ít người nguyện ý chịu chết. liền lấy tần võ dương đến nêu ví dụ. Thân làm tần thị tộc trưởng. Tần võ dương suốt đời nguyện vọng chính là chấn hưng tần thị nhất tộc. Nhưng khi tần thị nhất tục diệt vong sắp đến thời điểm Hắn lại lựa chọn chạy trốn Đến bọn họ cảnh giới kia Sống sót mới là tất cả cái gì vương quyền bá nghiệp Cái gì tô vi cảnh giới Đều không có sống sót trọng yếu người tầm long sĩ từ hỏi đã sớm nhìn thấu những người này Cũng chính vì như thế Hắn đối những cái kia cực kỳ tiếc mệnh võ giả vẫn luôn rất khinh thường Hắn thấy bọn họ bất quá là một đám chết nhát. So với bọn họ, mình vì báo thù, vì để cho đại càn trả giá đắt, liền tuyệt đối sẽ không ngại ném tính mạng của mình. Nhưng là tầm long sĩ phát hiện mình sai thiên hạ này lại còn có bậc này trung nghĩa người. Không đúng, là trung nghĩa tà thần đây là hạng gì cao thượng phẩm chất A ở trước mặt ra lỗ lỗ. Tầm long sĩ thậm chí đã lâu cảm nhận được một chút xấu hổ. Hắn cần lấy báo thù làm động lực Mới có thể không đem sinh tử để ở trong mắt Dù vậy Vì trước khi chết hoàn thành báo thù, Hắn vẫn là làm ra rất nhiều duyên thọ cử động điên cuồng Nhưng là ra lỗ lỗ không giống nhau Hắn đơn thuần là vì trong lòng mình đại nghĩa mà chết xem hắn trước khi chết lời nói Chiến tử trước đó hắn còn nghĩ đến để cho mình trốn ngô mặc dù không có nhục thân Nhưng là tầm long sĩ giờ khắc này hồi tưởng lại. Đều có loại muốn khóc xúc động. Chờ mình trở về. Nhất định phải hướng đại nhân bẩm báo ra lỗ lỗ trung can nghĩa đảm. Oanh liệt hy sinh hành động. Đến lúc đó lại lập xuống một cái y quan nhà. Chờ mình lấy hoàng võ đế. Tần võ dương. Tam đại yêu vương đầu người. Đặt ở ra lỗ lỗ y quan nhà bên trên lại cẩn thận tế bái một phen. liên quyết định như vậy đặt xuống quyết tâm về sau Tầm long sĩ lập tức bắt đầu cấu kết mình ký thác vật Chuẩn bị nhờ vào đó liên hệ bản thể Đem sợi này ý thức ký ức cùng tình cảm toàn bộ truyền thâu trở về Đây cũng là tầm long sĩ thủ đoạn một trong Hắn đem ý thức chia làm nhiều cái bộ phận Cất giữ trong nhiều cái vật bên trong Nhưng như cũ ở thiên ngoại tà thần trong đại bản xoanh lưu lại một cách bản thể Đó là tất cả ý thức lẫn nhau đầu mối then chốt. Cũng là tầm long sĩ nguyên thần chỗ cốt lõi. Chỉ cần bản thể bất diệt. Hắn liền thủy chung bất tử. Lúc này hắn liền là đang liên lạc bản thể. Nhưng mà đúng vào lúc này. phụ vụ, vụ vụ. Cùng kỳ liều mạng phe phẩy trên lưng cánh chim. Ở trong không trung xuyên qua. Đồng thời phát ra cương khí ẩm nấp thân hình. Thật vất vả mới bay ra hoài nam đạo. Tán đi yêu tộc chân thân về sau. Ở một chỗ bí mật rừng cây nhỏ ẩn núp lên. Một lát sau. Nguyên một đám yêu tộc cũng xuất hiện ở nơi này. Đại nhân không nghĩ tới ta còn có thể sống được đến ngài. Ô ôm ôm Chính là. Tự hỏi yêu tộc đầu não phái cùng kỳ tự nhiên không có khả năng không có chuẩn bị ở sau. Có câu nói rất hay. Chưa lo thắng. Trước nghĩ bại. Cùng kỳ đã sớm cùng bộ hạ ước định xong. Nếu như xảy ra điều gì không thể khống tình huống. liền lập tức tứ tán chạy trốn. Cuối cùng ở chỗ này trong rừng cây nhỏ một lần nữa tập hợp. Mà ở trong đó cũng có yêu tục trước đó thiết lập tốt duy nhất một lần truyền tống trận pháp. Có thể cho cùng kỳ đám người an toàn trở lại huyền vũ đảo bên trong. Nếu không phải như thế. Tam Đại Yêu Vương cũng sẽ không như vậy trực tiếp đi theo yêu tộc trí cường giả trở về. Nói thế nào cũng phải đem nhà mình thủ hạ đều mang đi không phải sao tốt rồi đừng khóc cùng kỳ sắc mặt khó coi nói. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Lần này là chúng ta xem thường nhân tục. Lần sau liền sẽ không có lần này phát sinh ngoài ý muốn a còn có lần sau a Không thể nào cùng kỳ. khu hụ trọng trọng tặng hắn một cái. Vì ủng hộ sĩ khí, cùng kỳ quyết định đem lá bài tẩy của mình lấy ra. Các ngươi cũng không cần quá chán ngán thất vọng. Mặc dù lần này chúng ta thất bại, nhưng ta cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau. Các ngươi chẳng lẽ quên ta trước đó cất giữ những cái kia nhân loại sơn đồng sao A-an đại nhân ý tứ là. Cùng kỳ dừng một chút, đột nhiên một trận cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha một cách phi thường có nhắn lực độc đáo yêu tộc đầu tiên là xứng sờ Sau đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ Hấp tấp chạy tới Đại nhân vì sao bật cười à, trẻ nhỏ là dễ dạy cùng kỳ cho nói chuyện yêu tộc một cách hài lòng ánh mắt Sau đó tiếp tục nói Không khác Chỉ là ta cười nhân loại kia quá mục nát Vì những cái kia vô dụng nhân loại liền thả đi ta Thật không nghĩ tới ta ở bên trong hang núi kia đã sớm bày ra bấy dập. Chỉ cần ta vừa khởi động bên trong trận pháp. Toàn bộ sơn đồng tính cả bốn phía hết thảy đều phải bị tạc bay nhân loại kia mặc dù lợi hại. Nhưng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. A a a đại nhân phòng ngừa chu đáo Cao thân mạc chắc a vậy mà còn có ngón này thấy tâm tình của mọi người đều bị điều động lên. Cùng kỳ gật đầu một cái. Chợt lấy ra một khối trận thạch. Chỉ cần đem hắn bóp nát. Liền có thể thôi động trong sơn động trận pháp. Chư vị cùng kỳ liếc nhìn bốn phía. Ta muốn dẫn bảo trận pháp đông đảo yêu tục nhau nhau hưởng ứng. Dẫn bảo trận pháp chuẩn bị u -a, a a ta bóp cùng kỳ trọng trọng bóp nát trong tay trần thạch. Cùng lúc đó, tầm long sĩ vừa mới liên lạc tới mình bản thể. Đang chuẩn bị đem chính mình một lần này kinh lịch cùng ký ức toàn bộ truyền qua thời điểm. anh ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 34 chương một ngày sau tính lại vực ngoài hư không. Giống như cái tên nói như vậy, nơi này là trung thổ đại thế giới bên ngoài hư không địa phương. Ở nơi này cuồn cuộn địa hạt bên trong, trung thổ đại thế giới giống như là một vòng trói mắt mặt trời, hướng trung quanh hư không tản ra không gì sánh được tồn tại cảm giác, mà ở xung quanh thì là ảm đạm quần tinh. Những cái kia cũng là thế giới Chỉ là cùng trung thổ đại thế giới so sánh Những thế giới kia đã là nến tàn trong gió Nếu như đem trung thổ đại thế giới hình dung thành chính trị thanh xuân người trẻ tuổi Cái kia bốn phía thế giới chính là đác hoàng hôn Tây Sơn lão đầu tử Chỉ có thể ở trong hư không yên lặng chờ đợi thuộc về bọn hắn mạt lộ Mà giờ này khắc này Ở trong đó một tòa tiểu thế giới bên trong Một đạo sĩ bằng ở ghế đá thân ảnh bỗng nhiên mở cặp mắt ra. Đỉnh đầu mũ trùm không gió mà bay. Lộ ra dưới bóng tối khuôn mặt. Tầm long sĩ hoặc giả nói là tầm long sĩ bản thể ở Hoài Nam đảo tầm long sĩ. Chỉ là hắn đem bản thân ý thức chia cắt mà ra. Cuối cùng hình thành một cái phân thân. Mặc dù không yếu. Nhưng cuối cùng có chủ thứ phân chia. Mà lúc này. Xem như bản thể tầm long sĩ. Đang từ phân chia ra ý thức một bên kia đọc lấy tin tức Lý giải hoài nam đảo sự kiện từ đầu đến cuối Sau đó Phân chia đi ra ý thức liền nổ truyền về bản thể bên này cuối cùng tin tức Là một đảo rung động đến tâm can tiếng kêu thảm thiết a còn phân lên xuống âm điệu tầm long sĩ Phát sinh cái gì chẳng lẽ phân thân của mình bị người hại làm sao sẽ phát ra thê thảm như vậy tiếng kêu Quả thực giống như là bị cuốn vào bảo tạc sự kiện trung tâm một dạng Nhưng là không đạo lý a. Tầm long sĩ đối chính mình thủ đoạn rất có tự tin Đặc biệt không nói Bảo mệnh tuyệt đối là nhất lưu Căn bản không có lý do sẽ bị người đánh thành cái dạng này mới đúng a. Nếu không một ngàn năm trước hắn sớm đã bị đại càn truy binh cho xử lý Hơn nữa nghe một chút bực bội này khuất bên trong mang theo vài phần Tiếng kêu thây thảm. Mất mặt lắc đầu. Tầm long sĩ rất nhanh liền đem phân thân bị diệt di hất ra. Mặc dù còn có một bộ phận tin tức không thể đọc lấy. Nhưng hẳn là cũng đủ rồi. Cho ta nhìn xem a. Kế hoạch thành công Trung Nguyên Tổ Long bị chảm rơi một cái chân tốt nhìn thấy cách này hai hàng chữ. Tầm long sĩ lập tức kích động. Không nói những cái khác. Chỉ cần có thể chém dùng Trung Nguyên Tổ Long. Bỏ ra một cách phân thân đại giới thì thế nào Ta không quan tâm còn có Yêu tộc xuất thế Nhưng lại phát hiện ta đã đầu nhập vào thiên ngoại tà thần Vẫn lấy làm đồng minh kế hoạch đã không có biện pháp tiếp tục áp dụng Phun Cũng được Dù sao chế đều sẽ phát hiện Đơn giản là sớm muộn vấn đề Còn có cái gì thiên ngoại tà thần viện quân ấy tầm long sĩ trừng mắt nhìn viện quân ta không biết đại nhân còn cho ta phái viện quân liệt oanh liệt hy sinh anh dũng hy sinh vì hoàn thành kế hoạch không tiếc hy sinh bản thân cuối cùng cùng với tam đại yêu vương tần thị tần võ dương đại chu hoàng võ đế năm vị cường giả tử chiến đến cùng thù này không đổi trời chung hy vọng bản thể có thể vì đó báo thù Phần này trung can nghĩa đảm trí khí không thể như vậy mai một tầm long sĩ ngốc một lát. Nhưng là rất nhanh. Từ phân thân một bên kia truyền thâu mà đến tình cảm liền chân thực che mất tầm long sĩ suy nghĩ. Đây cũng là loại bí pháp này tệ chỗ. Kia liền là phân thân tình cảm. Bản thể bên này cũng sẽ cảm giác cùng cảnh ngộ. Tối thiểu lúc này, tầm long sĩ liền không giải thích được đắm chìm trong cảm động cùng trong phấn nộ. Thật lâu, khô thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Tầm long sĩ ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định. Thì ra là thế. Chỉ là đáng tiếc. Phân thân đột nhiên tử vong. Dẫn đến ta không sao biết được cái kia thần bí tà thần danh tử. Nhưng ta đã nhớ kỹ. Còn có cái gì phân trước khi chết cuối cùng ghi chất, ăn tầm long sĩ thanh âm im bặt mà dừng. phân thân bên kia một giây sau cùng truyền tới không chỉ có tiếng kêu thảm thiết có còn có hủy diệt nó khí tức cố khí tức này tầm long sĩ đương nhiên sẽ không lạ lẫm yêu tục không sai hủy diệt phân thân là yêu tục tốt lắm tầm long sĩ cắn răng nhến lời thấp giọng lẩm bẩm các ngươi sẽ trả giá thật lớn cái gì đại giới ngô tầm long sĩ bỗng nhiên đứng dậy mà gần như đồng thời Một cố ginh khủng ý thức từ tiểu thế giới trung tâm lan tràn mà ra Trong nháy mắt liền rơi vào tầm long sĩ một bên Hóa thành một đảo hắc vụ hình thành thân hình Rõ ràng là trước đó ở Đông Hải hải nhãn phù dung sớm nở tối tàn qua thiên ngoại tà thần trí cường giả Tầm long sĩ liền vội vàng đứng lên hành lễ nói Đại nhân hoài nam đảo một bên kia ngươi làm tốt lắm Trung nguyên tổ long sắc thực bị suy hiếu Bất quá cái này còn thiếu rất nhiều Muốn Trung Nguyên tổ long rơi vào trạng thái ngủ say còn cần bao lâu đây Tầm long sĩ ở trong lòng tính nhầm một lát sau mở miệng nói Đại nhân muốn để Trung Nguyên tổ long triệt để ngủ say chỉ sợ còn cần chí ít hai lần huyết tế mới được Giao cho ngươi đi làm có nhu cầu gì trực tiếp cùng ta giảng là Mặt khác Trước ngươi nói đại giới là cái gì cùng yêu tục có quan hệ sao ngô tầm long sĩ dừng một chút. Vẫn là đem có quan hệ phân thân lấy được tin tức còn có yêu tục sự tình nói cho tà thần chí cường giả. Mà ngoài ý liệu đúng. Viện quân tà thần chí cường giả ta trước đó phái một vị trung can nghĩa đảm cấp dưới đi trợ giúp tầm long sĩ. Có chuyện này sao ta hôm nay mới biết à. Đại nhân. khụ khụ ta thần chí cường giả trọng trọng tặng hắn một cái. Thì ra là thế. Không nghĩ tới ta phái gia tinh nhệ thuộc hạ thế mà lại bởi vì loại chuyện này hao tổn ở hoài nam đảo. Thật sự là để cho người ta cảm thấy thổn thức. Bất quá tầm long sĩ. Chuyện cũ đã qua. Ta hy vọng ngươi có thể kế thừa hắn nguyện vọng. Vì bọn ta đại nghiệp tiếp tục cố gắng là hài lòng mà liếc nhìn tầm long sĩ về sau. Ta thần chí cường giả tiếp tục nói Rất tốt Tiếp xuống có quan hệ trung nguyên điều động ta liền giao cho ngươi Tiếp xuống hai lần huyết tế Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng Rất tốt mặc dù không biết cái kia viện quân làm sao chuyện Bất quá có thể khiến cho tầm long sĩ càng thêm ra sức mà nói cũng không tệ Ta thần chí cường giả ở trong lòng gật đầu một cái Bất quá lại nói trở về Không nghĩ tới yêu tục lại dám đối thuộc hạ của mình xuất thủ. Hơn nữa còn là một cách trung can nghĩa đảm thuộc hạ. Coi như mình không nhớ rõ. Thế nhưng cũng là thuộc hạ của mình. Phải biết một vị thực lực cường đại thuộc hạ bồi dưỡng thế nhưng là vô cùng vô cùng khó khăn. Nhất là ở thực lực cường đại trên cơ sở còn trung can nghĩa đảm nghĩa bạc vân thiên loại hình thì càng hiếm thấy. Trong đó chữ danh phản lệ chính là cái kia ra lỗ lỗ. hỗn chứng nhớ tới liền tức giận nếu là cái kia ra lỗ lỗ có thể có tầm long sĩ trong miệng cái kia trung thành cấp dưới một nửa khí khái. Mình cũng không cần phí khí lực lớn như vậy. Vì ẩn tàng tà thần tồn tại đặc biệt đem tổng bộ chuyển ra trung thổ đại thế giới. Thậm chí lấy tới vực ngoại hư không tiểu thế giới bên trong. Hư bút chứng này ngày sau lại tìm yêu tộc tính hát si huyền vũ đảo. Vừa mới về nhà cùng kỳ bỗng nhiên đánh cái phun thán. Ca múa nhạc. Nhất định là cái kia bị ta dùng trận pháp nổ thành sát bút nhân loại đang mắng ta. Chẳng lẽ không đem nàng cho nổ sẽ không phải có phiền phức a Được rồi. Dù sao trời sập có cha đỉnh lấy. Hẳn là không chuyện gì. Hắt gì một bên khác thật vất vả chạy thoát yêu vương kỳ cung cũng, cũng hắt hơi một cái. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 34 chương hai ta đây có một hạng nhiệm vụ nặng nề hoài nam đảo loạn cục rất nhanh liền bị lắng lại. Từ yêu tục đưa tới hung thú thú triều dĩ nhiên đáng sợ. Hơn nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về chung quanh địa khu lan tràn ra. Nhưng là ở đại càn quân đội áp chế xuống. Tất cả hung thú toàn bộ đều bị tiếu giết không còn. Giết đến gọi là một cái máu chảy thành sông. Gọi là một cách phản rằm không thú khói. Mà xem như trước tiên báo cáo tin tức. Để triều đình đại quân kịp thời phản ứng lại công thần. Cẩm y vệ lâm thời chỉ huy sứ. Tự ảnh tự nhiên cũng là chiếm được đến từ thượng kinh thành ngợi khen. Nhưng lúc này so với cái kia một tờ ngợi khen hình. Tự ảnh tâm tư toàn bộ đều đặt ở một kiện khác chuyện trọng yếu hơn bên trên. Sự tình rất đơn giản. Một ngày. Lớn như vậy cầm y vệ nha môn bên trong. Phượng ảnh cùng dương trùng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Rằng co lẫn nhau lấy. Yên lặng hồi lâu về sau. Cuối cùng vẫn là Phượng ảnh nhìn không được. trầm rãi mở miệng nói. Đại nhân đi đâu đại ca ca không trở về sao gặp vượt tình hình bây giờ ở vào một cái cực đoan lúc túng quấn cảnh. Lúc trước Trần Khuyên địch ra đi thời điểm. Thế nhưng là cùng dương trùng khoe khoang khoát lác. Nhất định sẽ mang theo Dương Trùng phụ thân đồng thời trở về. Hơn nữa còn bảo đảm đi bảo đảm lại. Mặc kệ con đường phía trước sẽ có lớn cỡ nào nguy hiểm. Hắn cũng nhất định có thể gặp xứ hóa lành. Kết quả liệt Dương Trùng chỉ là đi ra ngoài một chuyến liền đem nhà mình lão cha mang về. Hiện tại vì lão già kia còn đang ở cách vách trong quán trà uống trà. Trôi qua không biết nhiều hài lòng đây. Mà lúc trước đi cứu Dương chiến trần khuyên địch. Không thấy phản phất bốc hơi khỏi nhân gian một dạng biến mất đại nhân tuyệt đối không có việc gì. Nếu không thuần dương cung một bên kia đại nhân hồn đã sớm dập tắt. Nghĩ đến hẳn là bởi vì đại chiến duyên cớ. Lực lượng phá toái hư không. Đem đại nhân đánh vào cách nào đó không gian bí cảnh bên trong. Lúc này mới tạm thời không cách nào trở về. Chỉ là đến tột cùng là cách nào bí cảnh. Bên này lại là không có đầu mối. Là lỗi của ta Dương trùng ngoan ngoãn cúi đầu Có vẻ hơi nghề hoài Mà vượt ảnh thì là khoát tay áo Cách này chờ đại nhân trở về sau ngài đang cùng hắn nói đi So với những cách này Mau chóng tìm về đại nhân mới là chuyện trọng yếu nhất Đại nhân hiện tại thế nhưng là thuần dương cung kình thiên trụ Nếu là đại nhân mất tích tin tức lại truyền đi Chỉ sợ thuần dương cung lại muốn xảy ra vấn đề Dương Trùng Đại Nhân Không bằng ngày về trước Thái Hoa Sơn Đem tin tức nói cho Thái Thượng Trưởng Lão như thế nào Dương Trùng nhất thời vỗ vỗ bầu ngực nhỏ sao cho ta à ngô ăn Thử ảnh gật đầu một cái Vậy ta bên này liền vận dụng cẩm y vệ Tranh thủ mau chóng tìm ra Đại Nhân vị trí Tốt mà đang ở thử ảnh cùng Dương Trùng suy nghĩ đem Trần Khuyên Địch tìm trở về thời điểm Trần Khuyên Địch đang làm gì liệt hắn đang suy nghĩ Ngươi nói ta nếu không tạm thời liền không trở về đại càn thánh thượng giải thích cặn kẽ một cách đi Trong khoảng thời gian này trần khuyên địch thời gian trôi qua gọi là một cách thoải mái dễ chịu Mỗi ngày đều là áo đến há miệng cơm đến đưa tay Hưởng thụ lấy hoàng thất đặc cung thiên tài địa bảo đồng thời Còn mượn dùng bọn chúng lực lượng đến khôi phục nhanh hơn tốc độ Quan trọng nhất là Những vật này Trần Khuyên Địch một mao tiền đều không tốn tất cả đều là Đại Càn Thánh Thượng thanh toán đây là bực nào oan đại đầu a trôi qua Trần Khuyên Địch đều có chút vui đến quên cả trời đất. Bất quá ngay tại thành thơi sống qua ngày đồng thời. Đại Càn Thánh Thượng thái độ cũng để cho Trần Khuyên Địch cảm thấy có chút kỳ quái. Nên nói như thế nào đây? Tất cả mọi người là xuyên Việt giả. Hơn nữa đều là đồng hương. Trần Khuyên Địch tin tưởng Đại Càn Thánh Thượng là sẽ không hại mình. Nhưng là có câu nói rất hay Trên cái thế giới này không có vô duyên vô cứ yêu Cũng không có vô duyên vô cứ hận Mình ở Hoàng Cung ăn uống chùa đã mấy ngày Đại Càn Thánh Thượng lại một chút cũng không để ý Giảng đạo lý Trần Khuyên Địch chính mình cũng cảm thấy có chỗ nào bất thường Bất quá nếu Đại Càn Thánh Thượng không đưa ra yêu cầu gì Cái kia Trần Khuyên Địch cũng vui vẻ tiếp tục hưởng thụ Bất kể như thế nào Mau chóng chữa trị thương thế của hắn mới là trọng yếu nhất Hô oh, Xíp bằng ở trong điện kim loan bên trong một tấm trên bộ đoàn Trần Khuyên địch hai mắt nhắm lại Toàn thân ý thức chìm vào thể nội Cùng trước đó so sánh trong cơ thể hắn cảnh tượng dĩ nhiên có một cái biến hóa nghiêng Trời lệch đất trong đó rõ ràng nhất chính là hắn một thân này không xương Hoài Nam đảo chi chiến trước kia Hắn luyện đến kim thân Toàn thân cao thấp bao quát xương cốt đều lấp lói lấy lưu ly kim quang. Nhưng là bây giờ. Mặc dù huyết nhục vẫn như cũ như thường. Nhưng toàn thân huyết nhục phía dưới 206 cục xương. Lại là dính vào tinh oanh như ngọc đường vân. phảng phất từng đạo từng đạo kỳ dị ký tự. Những ký tự này in vào trần khuyên địch xương cốt bên trên. Nhìn như bình thường. Lại cùng trái tim của hắn cùng nhau cổ động. Phản phất có thể hô hấp đồng dạng rất nhỏ chập trùng. Mà mỗi một lần chập trùng. Đều có thể kéo theo Trần Khuyên địch toàn thân nguyên khí gột rửa mà qua. Đem Trần Khuyên địch lực lượng nổi tình tiến một bước cất cao. 21 thành. Mở hai mắt ra. Trần Khuyên địch ánh mắt lộ ra đắt lâu vui mừng. Thành công hệ thống thôi diễn quả nhiên hữu hiệu. Thật sự có đột phá mặc dù vẻn vẹn chỉ là một bước nhỏ. Nhưng đối trần khuyên địch mà nói có thể nhìn thấy hy vọng như vậy đủ rồi. Huống chi lúc này hệ thống đang hấp thu đại càn thánh thượng đưa chân sồng về sau. Lại lâm vào trạng thái ngủ say. Chờ nó lại lần thứ hai tỉnh lại. Trần khuyên địch tin tưởng hệ thống nhất định có thể đưa cho chính mình một cái kinh hỉ lớn. Tối thiểu đại đạo thôi diễn là chạy không thoát. Đến lúc đó mình liền có thể ở vốn có cơ sở tiến thêm một bước. thôi diễn ra có thể đột phá đến kích toái mệnh tinh phương pháp kỳ thật như vậy xem xét mà nói tiền độ của mình vẫn là rất quang minh nha ha ha ha ý niệm tới đây trần khuyên địch không khỏi thoải mái phá lên cười cười mẹ nó a ầm từ kim loan điện chỗ sâu ném ra một cái hoàng kim chế tạo dày đập ầm ầm ở trần khuyên địch trên đầu ngô trần khuyên địch lắc đầu nhìn hầm hầm đi Sau đó chỉ thấy đại càn thánh thượng một bên xoa thái dương huyệt Một bên tử kim loan điện trọng trọng duy màn phía sau đi ra Lão tử tối hôm qua chịu suốt cả đêm Vừa định nghỉ ngơi một chút Ngươi ngay tại bên ngoài ruột khóc sói chu Tin hay không ta ngày mai sẽ ném ngươi ra vừa vặn Ta bên này kỳ thật nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều Cũng không thể luôn luôn làm phiền ngươi Ấy Hụ hụ đại càn thánh thượng trọng trọng tặng hắn một cái. Lời nói xoay chuyển. Không phiền phức. Làm sao sẽ phiền phức đây ngươi xem một chút ngươi. Hai anh em chúc ta ai cùng ai à. Ngươi cũng quá khách khí. Trần Khuyên địch trực xác nói cho hắn nơi đây không nên ở lâu ca múa nhạt Người trước mắt này biểu lộ cùng mình bấy người bộ sáng là giống nhau như đúc. không không không ta cảm thấy trong khoảng thời gian này vẫn là quá làm phiền ngài. có câu nói rất hay, nam nhi phải tự cường. ta cũng không có gì muốn thu thập. hiện tại liền rời đi. đứng lại cho ta đại càn thánh thượng quát to một tiếng. trực tiếp phong tỏa hư không. để trần khuyên địch bị ép đứng ngay tại chỗ. rượu mời không uống uống rượu phạt. không nên ép ta động dùng vũ lực. Ngươi nói cần gì chứ cần gì chứ đại càn thánh thượng vừa mắng liệt liệt. Vừa đi đến trần khuyên địch trước mặt. Tả hữu đi hai vòng. Đánh giá chỉ chốc lát sau mới trọng trọng vỗ vai hắn một cái. Hảo huyên để ta bên này có một hạng gian khổ mà trọng đại nhiệm vụ phải giao cho ngươi trên thực tế. Ta trước đó bắt được một cái thiên ngoại tà thần. Ngược dòng bản nguyên về sau. Tìm được thiên ngoại tà thần ở ta trung nguyên một chỗ không gian bí cảnh. Ta dự định đem thăm dò cái này bí cảnh nhiệm vụ giao cho ngươi. Tin tưởng lấy ngươi ta ở giữa cảm tình sâu đậm. Ngươi là sẽ không cử tuyệt á trần khuyên địch. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 34 chương ba tân hỏa không dứt thuần dương cung thái hoa sơn. Long thiên tứ gần nhất cuộc sống tạm bỡ trôi qua gọi là một cái thư thái. Trần khuyên địch ra hỏa kia không ở. Ninh thiên tơ lại không thấy. toàn bộ thuần dương cung hắn liền là lớn nhất một lần này xem như triệt để giải phóng cái này ra không biết xấu hổ vạn thọ cung càng là cơ bản biến thành long thiên tứ chuyên dụng viện dưỡng lão vốn nên là như vậy ngươi nói cái gì vạn thọ cung bên trong long thiên tứ ngã nhào một cái từ lão ra trên vế bay xuống nhìn xem trước mặt vườn ảnh cùng dương trùng thần sắc lộ ra mười phần quái dị Trần khuyên địch tiểu tử thúi kia mất tích căn cứ sau đó điều tra. Hắn và năm vị hỏa luyện kim đan bên trong cường giả ở Hoài Nam đảo tiến hành sinh tử quyết đấu trước mắt hư hư thực thực bị đánh vào cách nào đó không gian bí cảnh bên trong long thiên tứ trao mày. Lộ ra rất là không thể tưởng tượng nổi. Điều đó không có khả năng a năm vị hỏa luyện kim đan bên trong cường giả. Căn cứ dùng ảnh cung cấp tin tức. Một cách là tần thị tần võ dương. Một cách là đại chu hoàng võ đế Còn dư lại tất cả đều là yêu tục Loại này đổi hình Đổi thành mình đã sớm không nói hai lời chạy mất xếp. Trần khuyên địch tiểu tử kia thế mà lựa chọn cứng đối cứng mãng phu Người bình thường đều khó có khả năng đi đánh năm a Cái này không nói rõ là đang tự tìm cái chết Không Không đúng Nếu hắn ở trong vạn thọ cung hồn đang không có dập tắt Vậy khẳng định là không chết Chỉ là không biết ở nơi nào mà thôi. Ta đã biết. Các ngươi là muốn cho ta thôi đồng hồn đăng. Dùng hồn đăng bên trong nguyên thần ấm ký nghĩ biện pháp tìm ra tiểu tử thối kia vị trí hiện tại đúng không. Phượng ảnh lập tức chính là vừa chắp tay. Thái thượng trưởng lão cao kiến. Hầu Long Thiên Tứ nhíu mày. Nói thật ban đầu hắn còn có chút hoảng. Bất quá lại xác nhận xong hồn đăng trạng thái về sau hắn lại lần nữa bình tĩnh nằm lại trên lão ra ghế. Đừng nhìn tin tức nghe vào rất tồi tệ. Ta xem hồn đăng bên trên hỏa diễm vẫn rất sáng sủa nha. Tiểu tử kia trạng thái tuyệt đối so với trong tưởng tượng tốt hơn không ít. Đã như vậy. Vậy mình còn gấp cái gì lão phu cũng là rất bận rộn a. Vừa vặn tiểu tử gần nhất một mực gây chuyện. Ngẫu nhiên biến mất mấy tháng cũng rất tốt. Hòa hoán một lần tông môn bên trong không khí khẩn trương. Thái thượng trưởng lão khổ khổ khổ thấy Long Thiên Tứ lại buông lòng xuống. Từ ảnh lập tức lo lắng nói. Dương Trùng cũng là chớp mắt to. Đáng thương nhìn xem Long Thiên Tứ. Bị các nàng nhìn đến không chịu nổi, Long Thiên Tứ lúc này mới một lần nữa bò lên. Tốt rồi tốt rồi ta đã biết. Thực sự là thế phong nhật hạ. Lòng người không già. Thời đại này a Cũng không biết tiểu tử thúi kia có cái gì mị lực. Chẳng phải mất tích tầm vài ngày sao. Thế mà nhiều người như vậy đều đến quan tâm hắn. Ngô đây vượt ảnh cùng Dương Trùng biểu lộ đồng thời cứng đờ. Một bên khác. Long thiên tứ cũng không có lại từ chối. Bàn tay vung lên. Lớn như vậy vạn thọ cung nhất thời oanh minh lên. Long thiên tứ phía trước. ảnh cùng dương trùng theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, một tòa hơi có vẻ mờ tối đại điện liền rơi vào ba người trong tầm mắt. Trong bóng tối, chỉ có ngay phía trước có một loạt giống như quần tinh lam sắc hỏa ở chập chờn, Mang theo vài phần rượu dị. Nhưng lại có mấy phần trang nghiêm. Long thiên tứ vung tay lên. Toàn bộ đại điện lập tức liền bị thắp sáng. Quang mang chiếu xuống. Cũng để cho phượng ảnh cùng Dương Trùng thấy rõ trong điện chân thực cảnh tượng. Nơi này là cất giữ hồn đăng địa phương. Long Thiên Tứ nói một cách đơn giản một câu. Trên mặt biểu lộ lại là hết sức nghiêm túc. Không còn phía trước bài hoài bộ dáng Mà lanh mắt phượng ảnh cùng Dương Trùng đều có thể nhìn thấy. Trong này để là từ tổ sư đi lên. Mỗi một thời đại thuần Dương cung trưởng giáo, trưởng lão, cùng thủ tịch chân truyền hồn đăng. Các ngươi cũng nhìn thấy. Đây là chúng ta cái kia một đời. Bày ở chỗ này. Phía dưới hồn đang diệt tất cả. Xem như thế hệ trước. Phía trên nhất thì là các ngươi thế hệ này. Theo Long Thiên Tứ ngón tay nhìn tới. Chỉ thấy đại điện phía trước. Là một cái tế tử dùng bàn dài. Trên bàn thì là một loạt lại một sắp xếp rậm rạp chẳng chịp hồn đăng hiện lên kim tử tháp hình bày ra. Mà giống như Long Thiên Tứ nói như vậy. Bày ở phía dưới cùng đều là đã tắt hồn đăng. Tượng trưng cho phần Dương cung lịch đại tổ tiên tiền bối. Bày ở phía trên nhất chính là Trần Khuyên Địch cùng Dương trùng đám người cái kia một đời hồn đăng. Trong đó có một chiếc đèn sáng chói nhất. Đèn đuốc lấp lói lấy bỏng mắt quang mang. Không hề nghi ngờ. Sáng nhất cái kia hẳn là Trần Khuyên Địch. Thấy một màn như vậy. Dương trùng cùng vượt ảnh gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy hồn đăng như vậy có tinh thần. Nghĩ đến sư huyên hẳn là cũng không có gì nguy hiểm mới là. Nghĩ tới đây, hai nàng liền định thúc sụt Long Thiên Tứ tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp định vị Trần Khuyên Địch. Trưởng lão vượt ảnh dò xét tính mở miệng. Nhưng khiến người ngoài ý chính là. Long Thiên Tứ lại phản phất không nghe thấy một dạng. Vẫn như cũ yên lặng nhìn xem cái kia thật cao kim tự tháp hồn đăng. Mà theo ánh mắt của hắn nhìn tới. Dương Trùng cùng vượt ảnh không tự chủ được nín thở. Đại khái là ở hồn đăng kim tự tháp trung gian dựa vào địa phương. Vừa vặn ở Trần Khuyên Địch cùng Dương Trùng đám người cái kia một đời hồn đăng phía dưới chủ là Long Thiên Tứ cùng Ninh Thiên Cơ cái kia một đời hồn đăng. Có chừng mấy chục đóng a Tông môn truyền thừa từ trước đến nay đều là chuyển tiếp. Vốn nên giống như trần khuyên địch thay mặt một dạng Giống như quần tinh đồng dạng sáng trói hồn đăng Giờ này khắc này lại thành toàn bộ kim tự tháp lớn nhất gì loại Chỉ có một chiếc Thuộc về long thiên tứ cái kia đóng hồn đăng phảng phất lờ mờ vũ trụ duy nhất một viên hàng tinh Lặng lặng tản ra thuộc về ánh sáng của nó Lộ ra mười phần trói sáng Lại là như vậy tính mịt Toàn bộ chiếc hết Mặc dù bây giờ thuần dương cung vẫn như cũ có trưởng lão điện tồn tại Nhưng là đối với Long Thiên Tứ mà nói Chân chính cùng hắn một thời đại thuần dương cung lão bối Chỉ còn lại có Ninh Thiên Cơ một cái Mà Ninh Thiên Cơ cái kia cặp hoa tử tiền trận thời gian không biết làm sao Thế mà mình phách diệt mình hồn đăng Chỉ còn lại có lão Phu A Hừ ngay tại dương trùng cùng phượng ảnh không biết nên nói cái gì thời điểm Long Thiên Tứ lại là đột nhiên nhích miệng Lấy lại tinh thần Hừ vừa vặn Không có các ngươi Lão Phu bây giờ tại thuần dương cung chính là lớn nhất Lúc trước chết sớm Các ngươi là thiệt thòi lớn Ở luôn hồi bên trong hối hận đi thôi Cũng nên đến phiên Lão Phu hưởng hưởng phúc Nói xong Long Thiên Tứ liền nhìn hướng dương trùng cùng phượng ảnh À Không có ý tứ a, Hơi phát một lát ngốc Các ngươi chờ một chút. Ta đây liền chuẩn bị định vị trần khuyên địch tiểu tử thúi kia. Đây. Dương trùng cùng vượt ảnh đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Dương trùng có chút lo âu mở miệng. Ngô. Thái thượng trưởng lão. Nếu không ta ra ngoài. Ngài chờ một chút. Kỳ thật không vội vãi như vậy. Đối đúng. Môn vượt ảnh vội vàng phụ họa nói. An long thiên tứ ngây cả người. Nhìn xem vượt ảnh cùng Dương trùng có chút xấu hổ. Nhưng lại có chút lo lắng ánh mắt Đột nhiên cười to Rất là không tim không phổi vuốt vuốt sâu ria Không sao lão đầu tử này một bên nói Còn một bên chỉ chỉ hồn đăng kim tự tháp trên cùng tượng trưng cho Trần Khuyên địch cái kia một đời đèn đuốc nhóm Sáng chói như sao ánh lửa chiếu trên mặt của hắn Không nhìn thấy một tia âm u Một khối này không phải vẫn sáng sao Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 34 chương 4 vô Bông Thượng Kinh Thành Kim Loan Điện. Ngươi thực không có ý định đi sao không thể không thừa nhận, ngươi nói rất có lực hấp dẫn. Ngươi không phải là muốn nói. Dựng sát cửa đều đào đường đi theo ta. Đi theo Đại Càn Thánh Thượng đi qua Kim Loan Điện trọng trọng màn che về sau. Ánh vào trần khuyên địch mi mắt. Là một khối nhỏ hẹp gian phòng. Giữa phòng thì là bày biện một tấm không phù hợp thời đại mềm nhúng giường lớn Trên trần nhà để đó bóng loáng đèn chân không Cả phòng hiện ra đơn sắc điệu Quan trọng nhất là trên giường còn có một đạo toàn thân khói đen mờ mịt thân ảnh Nhìn xem tốt nhìn quen mắt a Nơi này là phòng thí nghiệm bí mật của ta Thấy được chưa Kia chính là ta từ Đông Hải bắt trở lại thiên ngoại tà thần Ngươi hẳn là cũng rất quen mới đúng chứ đây Trần Khuyên địch chớp chớp mắt to vô tội Có chút trột dạ gật gật đầu A là rất quen Ra lỗ lỗ nha Ô ô tựa hồ là đối ra lỗ lỗ Cái tên này sinh ra phản ứng Trên giường thân ảnh đột nhiên kịch liệt dãy rùa Quanh thân xương mù màu đen Giống như là biển gầm kịch liệt quay cuồng. Trước sau quét sạch Nhưng cùng lúc đó Bạch sắc trên giường lớn quang mang phát ra Lại đưa nó cùng hắc vô ác chế trở về ngươi đều bắt hắn đã làm những gì A ta thế nhưng là rất nhân đạo Đại càn thánh thượng vẻ mặt thở ơ Cũng chính là ngẫu nhiên cắt khối thịt A Làm điểm hắc khí A Còn có ví dụ như vậy phương pháp Hơi thí nghiệm một lần thiên ngoại tà thần sinh vật hình thái Cùng chúng ta những người này A yêu A ở giữa khác nhau mà thôi Yên tấm Tuyệt đối không có bất luận cái gì không hóa hài yếu tố rồi Ta cảm thấy cái kia những ví dụ như thế này phương pháp rất khả nghi à. Phá phá phá phá. Khổ khổ đại càn thánh thượng cứng rắn nói rời đi chủ đề nói tóm lại. Ta nếu muốn ngươi giúp ta dò xét thiên ngoại tà thần không gian bí cảnh. Làm sao có thể xét một chút thủ đoạn cũng không có chứ ta cũng sẽ không cho ngươi đi chịu chết. Ngươi cũng quá coi thường thân ta là một cách nhân viên nghiên cứu khoa học thủ đoạn. Trần Khuyên địch khói mắt giật một cái. Sẽ không phải. Không sai đại càn thánh thượng ngón tay cái vẩy một cái. Lộ ra một ngụm lóe sáng đại bạch răng. Ta định dùng cái này ra lỗ lỗ tà khí. Đem ngươi ngụy trang thành một cái thiên ngoại tà thần trần khuyên địch. Cái này ta múa nhạc cũng rất lúc túng a. Làm sao chẳng lẽ có vấn đề gì sao ác? Ngươi có chỗ không biết cái này tiểu hào kỳ thật ta đã mở qua. Đại càn thánh thượng. Qua Trần Khuyên Địch một phen giải thích về sau. Đại Càn Thánh Thượng biểu lộ giống như là ăn tám cân thuốc đắng một dạng. Bất quá rất nhanh hắn lại lần nữa chấn tác. Ha ha ha, ngươi cũng quá coi thường ta, không có việc gì, may mà ta có sự bị thủ đoạn. Ấy theo Đại Càn Thánh Thượng vung tay lên. Ra lỗ lỗ một bên lại dâng lên một cái giường nhỏ. Bất quá lần này phía trên nằm người để Trần Khuyên Địch càng thêm kinh ngạc. Ca múa nhạc mặt mũi người này trần khuyên địch tuyệt đối không xa lạ gì. Nhớ ký tựa như là lúc trước thường xuyên tìm chính mình cùng dương trùng bọn họ phiền phức. Hơn nữa còn kiên nhẫn không bỏ một vị. Hơn nữa danh khí còn giống như thật lớn. Tựa hồ là gọi an Quốc hầu gừng. Kêu là gì khương hằng u a a đúng đúng đúng chính là cây danh tự này. Đây trần khuyên địch giật mình thần sắc hiểu ra cứng đờ. Gặp vượt. Gia hỏa này là đại càn vương hầu Mà trước mặt mình vị này chính là đại càn hoàng đế Nếu là hắn lúc này đến một câu pháp luật không nói nhân tình Ta làm quân pháp bất vì thân mà nói đến Vậy mình chẳng phải là rơi vào miệng cọc Tai hiếp khó thoát uy uy huyên để ngô trần huyên địch bỗng nhiên hất lên đầu Lấy lại tinh thần Chợt vượt gì mà liếc nhìn đại càn thánh thượng cách kia à trước đó nói được a không phải ta trước trêu chọc cái này an quốc hầu chủ yếu là hắn một mực tìm ta ấy đại càn thánh thượng đầu tiên là xứng sờ bất quá rất nhanh liền nghĩ tới điều gì Thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc tốt lắm nguyên lai là ngươi cầu tạc kia ban ngày ban mặt thế giới tươi sáng lại dám xếp ta thân phong an quốc hầu nhất định chính là bất chấp vương pháp ta không đúng Chấm muốn chỉ tội ngươi không thể nào Ngày mai buổi trưa Chém đầu săn chúng ngay tại trần khuyên địch sự đỉnh đem hết toàn lực chuẩn bị chạy trốn thời điểm Đại càn thánh thượng lại là lời nói xoay chuyển Đương nhiên Cũng không phải là không thể ngoại pháp khai ăn a nếu như ngươi nguyện ý sửa theo sự phân phó của ta đi cái kia không gian bí cảnh tìm kiếm mà nói liền không thành vấn đề Kết quả vẫn là yêu cầu này a hốn đàn ta không phải nói ra lỗ lỗ cái kia tiểu hào ta mở qua sao. Hiện tại lại dùng mà nói rất nguy hiểm. Yên tâm yên tâm. Đây là ta phương án dự bị. Sẽ không có nguy hiểm. Ra lỗ lỗ cái kia hào vô dụng. Ta cho ngươi mở cách mới là được. Lại mở một cách mới ngươi nhìn kỹ một chút liền hiểu. Đại Càn Thánh Thượng chỉ chỉ trên giường An Quốc Hầu. Trần khuyên Địch nhìn một chút. Chợt khẽ trao mày. Cuối cùng nhìn ra mấy phần không đúng. Bị đoạt xá không tính là A. Nhưng là không kém bao nhiêu. Lúc trước gia hỏa này còn nghĩ giấu ở trong thi thể tránh thoát ta dò xét. Ai nghĩ đến ta nhạy cảm như thế. Cuối cùng bị ta phát hiện. Qua một chút không thể nói ra được khảo vấn về sau. Ta mới biết được. Tên của gia hỏa này giống như gọi là áo mễ gia. Trần Khương Địch không thể nào. Nhìn xem Trần Khuyên Địch vượt gì biểu lộ, Đại Càn Thánh Thượng nguyên bản lòng tin tràn đầy thanh âm cũng dần dần thấp xuống. Ngươi sẽ không cả cái này tà thần cũng nhận biết a Trùng hợp, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi chính là thiên ngoại tà thần đồng đảng thật là trùng hợp rồi cảm nhận được Đại Càn Thánh Thượng lạnh ánh mắt. Trần Khuyên Địch vội vàng hốt hoảng thua tay nói, hơn nữa cái này thiên ngoại tà thần hào ta không có mở qua. Cùng ra lỗ lỗ không giống nhau. Dùng để làm tiểu hào là không có vấn đề. a Đại Càn Thánh Thượng mừng lớn nói. Nói như vậy ngươi đáp ứng Trần khuyên Địch. Ta đáp ứng cái gì không đợi Trần khuyên Địch lấy lại tinh thần đây. Đại Càn Thánh Thượng liền trọng trọng vỗ vai hắn một cái. Thấm thiếng nói ra ta liền biết tại loại này trái phải rõ ràng vấn đề. Chỉ có đồng hương ngươi là có thể dựa nhất. Hảo Hương để vậy ta liền đem cái này thần thánh mà gian khổ nhiệm vụ sao cho ngươi ấy không phải Chờ một chút Yên tâm Đại Càn Thánh Thượng ha ha cười nói Ta mô phỏng kỹ thuật ngươi cứ việc yên tâm Các mặt ta đều cân nhắc đến Cùng chúng ta nhân loại một dạng Ta thần thẻ căn cước kỳ thật cũng rất đơn giản Đơn giản chia làm hai loại Một cách là nguyên thần Một cách là tà khí Hai điểm này ta đều có thể giải quyết. Dùng ra lỗ lỗ tà khí hơi cải tạo một lần. Sau đó lại dùng áo mễ ra nguyên thần trang sức một lần. Hai người hỗn hợp. Qua ta điều khiển tinh vi. liền có thể để cho ngươi hoàn mỹ ngụy trang thành một cái thiên ngoại tà thần. Mặc dù nguyên thần rót vào thời điểm có tỷ lệ nhất định sẽ biến thành não tàn. Nhưng là no bom ta vừa vặn giống nghe được cái gì không thể sao lãng lời nói uy. Tốt rồi đại càn thánh thượng gầm thét một tiếng cắt đức trần khuyên địch nhổ nước bọt Thời gian cấp bách đi ngươi uy ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 34 chương năm phong vũ sụt lai nam man. Bên trong tứ hoang người yếu nhất. Vị trí man hoang. Không sự sinh sản. Không có văn hóa. Thậm chí ngay cả quốc gia cái khái niệm này đều không hoàn toàn. Phải biết tại cái khác tam hoang. tây vượt có ba mươi sáu quốc quần hùng tranh phong bắc nhung là một cái đại nhất thống vương triều đông hải cũng có ngạo lai quốc cùng thang tốc đào hoa đảo sảng này khánh địa nhưng là nam man liệt cái này rất có ý tứ cho đến tận này nam man không có bất kỳ tông phái có chỉ là từ man tộc tự phát xây dựng thì tộc bộ lạc mà những bộ lạc này liên danh đề cử lên người mạnh nhất chính là đương thời man vương Dù vậy, Man Vương quyền lợi cũng xa xa không có mặt khác tam hoang người cầm quyền tới lớn như vậy. Thẳng đến thế hệ này, thế hệ này Man Vương lịch sử tính vượt qua đời trước. Thế mà lấy Nam Man loại kia đất nghèo tài nguyên đạt đến hỏa luyện kim đan tu vi cảnh giới. Không chỉ có lập tức cho Nam Man Đại Đô hộ mang đi áp lực cực lớn. Còn một hơi trấn áp Man tộc nội bộ hỗn loạn. Chân chính hoàn thành thống nhất. Ai cũng không biết hắn như thế nào làm được Nhưng hắn chính là thành công Mà nội bộ thống nhất mang tới liền là đối bên ngoài khuyết trương dục vọng Bởi vậy thế hệ này Nam Man Đại Đô Hộ Vì chống đối Man tục xâm lược Có thể nói là sầu đến mỗi ngày Đều muốn rơi tận mấy cái tóc Một bên khác Man Vương vì đánh vào Trung Nguyên Cũng là cả ngày lẫn đêm trầm tư suy nghĩ Nguyên nhân chính là như thế Hôm nay Nam Man Đảo vẫn như cũ mười phần náo nhiệt. Âm âm Nam Man Đảo chính thành chấn động. Cầm đầu thiên thành càng là bạo phát ra đảo đảo hào quang rừng rực. Mà ở thiên thành ngay phía trước. Một tôn tứ phía thập bát cánh tay ma thần đỉnh thiên lập địa. Thân cao hơn trăm trưởng Tay cầm đao thương kiếm côn ghiếp qua các loại thập. Bát ban binh khí không ngừng hướng về thiên thành vọng sư mà xuống. Mà đổi thành một bên. Từ nam man chín thành tổ đến quang mang thì là ở thiên thành ngay phía trên. Hóa thành một vệt sáng xé sách tư không. Đem chọn tỏa thành trì bao phủ. Quang mang những nơi đi qua vạn pháp bất xâm. Mặc cho ma thần như thế nào công kích Chùm sáng vẫn là không có chút nào được công phá dấu hiệu. ách ma thần liền tù tì đập 18 phát. Mỗi lần đều đổi một món binh khí. Nhưng toàn bộ không thể kiến công. Cuối cùng chỉ có thể dần dần ảm đạm đi. Sau đó chỉ thấy một vị thân mang ra lông áo khoác Đầu đội thú nón chủ nam tử trắng niên xuất hiện ở tại chỗ. Hai tay ôm ngực. Vẻ mặt nổi giận đùng đùng hướng về dưới chân thiên thành. Long hành phân ngươi cẩu tặc kia. Vùi ở cách này xác rùa đen bên trong có gì tài ba hử nam man đạo thiên thành xung động. Quang mang dần dần tán đi. Thay vào đó thì là một vị mặc áo giáp. Cầm binh khí, nhìn qua oai hùng bất phàm trung niên nam tử, mặc dù chỉ có võ đạo công sư Tu Vi, nhưng là ở thiên thành trận pháp gia trì phía dưới. Khí thế lại là không kém cõi chút nào với đứng ngạo nghễ không trung man vương, bản tỏa thân làm triều đình thân phong nam man đại đô hộ. làm sao có thể cùng mãn phu một dạng cùng ngươi một đôi nhất quyết sinh tử ngây thơ ngươi có bản lãnh đánh vào đến hỗn chứng man vương nhất thời tức hổn hển gầm thép hắn nếu là có thể đánh vào long hành vân chỉ là một cái võ đạo tôn sư còn có thể ở nơi này cùng mình đắc chí sớm đã bị mình đánh chết không thể không thừa nhận đại càn triều đình duyệt phủ thần tôn từ tông bộ đúc tạo nam man chín thành nhìn như phổ thông. nhưng chín đại thành trì tính cả nam man đạo chín đại địa mạch tụ hợp một mạch sau rơi vào thiên thành bên trong bộc phát ra lực lượng thậm chí có thể khiến cho long hành vân liền vượt qua mấy cách đẳng cấp cùng hỏa luyện kim đan man vương đối đầu loại này tăng lên cũng không phải đùa giỡn tối thiểu man vương là lấy nó không có cách nào Ngươi đi ra cho ta vậy ngươi tiến đến ai nhô nhược tiểu nhân vô sỉ thất phu lăng đầu thanh đầu sắc em bé a a a dưới sự cuồng nộ man vương lần thứ hai triển khai ma thần pháp tướng. Hướng về thiên thành đánh xếp đi lên. Mà long hành vân thì là tiếp tục thôi đồng thiên thành trận pháp và hắn chống lại. song phương cứ như vậy đánh một trận mắng một trận. Tuần hoàn qua lại. Cơ bản trở thành gần nhất nam man đạo mỗi ngày cũng sẽ có cố định tiết mục. Đặt ở bình thường, Man Vương tự nhiên không dám như vậy phách lối xuất binh tiến công trung nguyên. Thật sự là lúc này đại càn bị rất nhiều tông phái còn có tứ hoang hợp lực ngăn chặn bước chân. Đông Hải vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Mặc dù người xâm nhập bị đánh tan, nhưng Đông Hải cũng cơ bản bị đánh tàn. Bất lực chờ giúp, Tây vực đến nay chiến hỏa liên thiên còn cần đất liền bên này triệu tập quân đội tiến về trợ giúp. Bắc Nhung liền càng không cần phải nói Đại Càn một nửa trở lên thông thường quân liền tụ tập ở dưới bất phá thiên quan Thời khắc chuẩn bị ứng đối Bắc Nhung có khả năng phát khởi tiến công Bố trí ở nơi đó quân đội hoàn toàn không có điều đi khả năng Tại loại này thế cuộc phía dưới Đại Càn trên thực tế là không có năng lực phản công Nam Man Chính là nhìn ra điểm này Man Vương mới không ngừng xuất binh tiến công Cùng Long Hành Vân lẫn nhau chém giết. Đáng tiếc Man Vương bản tính đánh rất tốt. Lại vẫn cứ không để ý đến Long Hành Vân bản sự. Kết quả đại quân kẹt tại thiên thành một khối này tiến thối không được. Ngày đêm tiến tung. Nhưng ngay cả trung nguyên không khí đều không hút tới một ngụm. Cái này há có thể không cho Man Vương phẫn nộ cái này dưới cơn nóng giận. Tự nhiên là tăng binh. Ở Man Vương dưới nghiêm lệnh. Số lớn man tộc bộ lạc cũng bắt đầu hướng về Nam Man đảo phương hướng di chuyển Sau đó gia nhập man vương trong quân đội Tiến một bước đầu nhập chiến trường Kể từ đó Ngược lại là Nam Man bản thân nội bộ bắt đầu chống không lên Cách này cho người có lòng cơ hội Tỷ như Lạc tương tư Ta nhớ được lúc trước cái kia bí cảnh hẳn là liền là ở nơi này a. Hành tẩu ở Nam Man trong rừng Lạc tương tư một bên cẩn thận từng ly từng tí ẩn dấu đi thân hình cùng khí tức. Một bên dựa theo khí ước tìm kiếm lúc trước mình lấy được diệt thiên tuyệt địa thất đại nhịp đầm lầy bí cảnh. Lúc trước con trẻ, tu vi cũng không cao lắm. Bây giờ nghĩ đến, kỳ thật cái kia đầm lầy bí cảnh là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Trong đó lớn nhất một cái, chính là bí cảnh mạnh yếu. Phải biết lạc tương tư từ cái kia bí cảnh bên trong thế nhưng là chiếm được một quyển võ công tuyệt thí a võ công tuyệt thí Đó là võ đạo tông sư đều sẽ điên cuồng Hỏa luyện kim đan cũng không thể sao lãng chân bảo Mà cất giữ loại này chân bảo bí cảnh Thế mà để lúc ấy còn chỉ có hậu thiên cảnh giới liền tiên thiên cảnh giới đều không có đến lạc tương tư lấy được truyền thừa Bây giờ nghĩ lại thật sự là quá kỳ quái Không đạo lý Nhất là lấy được truyền thừa phương pháp nhịp mệnh chi đạo Rất sớm liền liệu đến ta đến Cái này không tán dốc sao Thật sự là quá kỳ quái Không phải sao lúc ấy lạc tương tư Đắm chìm trong được bảo trong vui sướng Cũng không có thật sâu suy nghĩ Nhưng là bây giờ nghĩ đến Trong đó quá trình nhìn như mạo hiểm Kỳ thực vụ gì Cho nên lạc tương tư mới rời khỏi Thái Hoa Sơn đến nơi này Mục đích rất đơn giản. Một lần nữa thăm dò một lần cái kia bí cảnh. Chỉ là đáng tiếc. Nếu như Sư Huyên cũng có thể cùng một chỗ theo tới mà nói liền tốt nghĩ tới đây. Lạc tương tư đột nhiên đỏ mặt vỗ vỗ gương mặt. Nghĩ gì thế? Đều qua lâu như vậy. Không thể chuyện gì đều dựa vào Sư Huyên. Mọi thứ vẫn là phải dựa vào chính mình hơn nữa Sư Huyên cũng bị dương trùng đầu kia cho bắt cóc. Hừ chờ ta trở về, nhất định phải cái thứ nhất đột phá sinh tử quan cho sư huyên nhìn xem. Hít sâu một hơi, lạc tương tư tiếp tục hướng về ngày xưa chỗ kia ao đầm phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà cùng lúc đó, ầm ầm tư không phá toái. Một đảo hắc sắc vết nước ở Nam Man rừng cây chỗ sâu mở ra. Lúc này đã đại biến giảng Trần Khuyên địch trực tiếp từ tư không bên trong sải bước đi ra tới. Nam Man ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 34 chương 6 tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay Nam Man rừng cây. Trần Khuyên Địch vừa đến đã lập tức thu liếm khí tức. Sau đó không nói hai lời tìm một sơn động. Vùi ở bên trong liền không xuất hiện. Cứ như vậy trọn vẹn qua nửa canh giờ. Hắn mới nghi ngờ sờ soạng một cái. Người A theo lý mà nói. Nam man loại địa phương này nói thế nào cũng là man tộc hang ồ. Mình phá toái hư không tiến đến. Chỉ cần là võ đạo tông sư hẳn là hoặc nhiều hoạt ít cũng có thể cảm giác được. Chớ nói chi là có hỏa luyện kim đan cảnh giới man vương. Mặc dù đối phương đối dưới mắt trần khuyên địch mà nói không phải rất mạnh. Nhưng cảnh giới tại đó. Thế nhưng là vì sao không người đến thua thiệt ta còn nghĩ chờ man tộc người đến về sau. Lại đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Sau đó ngụy Trang thành man tục chui vào. Tốt điều tra đại càn thánh thượng trong miệng tà thần bí cảnh đây. Không sai. Căn cứ đại càn thánh thượng nói tới. Cái kia có thể là thiên ngoại tà thần căn cứ bí cảnh. Ngay tại Nam Man đảo chỗ sâu đây cũng không phải là chuyện đùa. Nói nhỏ chuyện đi. Là thiên ngoại tà thần ở Nam Man có cái gì tà ác âm mưu. Nếu là như vậy vậy còn tốt. Nhưng nói lớn chuyện ra Toàn bộ Nam Man Đạo cũng có thể đã biến thành thiên ngoại tà thần khôi lỗi chuyện kia coi như có chút không cách nào thu thập Đừng xem thượng Nam Man Thân làm bên trong tứ hoang người yếu nhất Nếu như Nam Man thực một chút áp chủ bài đều không có Lúc trước sớm đã bị đại càn thánh thượng hủy diệt Trên thực tế nhìn chung tứ hoang Nam Man ngược lại là thần bí nhất Hắn lịch sử phi thường lâu đời Thực muốn so mà nói Chỉ sợ cũng chỉ có Bắc Nhung có thể cùng sánh vai Mọi người đều biết Bắc Nhung chính là cưới ngựa bộ tộc Ban đầu là từ Bắc phương Bắc Địa phương vô cùng xa xôi di chuyển mà đến Cuối cùng ở Bắc Đại Thảo Nguyên bên trên đỉnh cư Trở thành bây giờ Bắc vương đỉnh Tây vực 36 quốc từ xưa đến nay đều có Nhưng một mực ở vào phân liệt trạng thái Có thể nói là khó thành châu báu Đông Hải liền càng không cần nói Bản thân liền là trung nguyên võ giả ra biển Đời đời sinh sôi về sau hình thành cách cục Bây giờ càng là từ trung nguyên nước ra đi ra nghiêm ngặt mà nói Đông Hải nội tình ngược lại là bên trong tứ hoang yếu nhất Đào hoa đảo một lần Liền không có cái gì đáng tin thế lực Như vậy vấn đề đến Nam man có cái gì nổi tình ngươi thật đúng là đừng nói đừng nhìn người ta hiện tại phá sản. Man tổ năm đó cũng là rộng rãi qua. Điểm này thân làm thánh địa chân truyền. Trước khi đến còn chuyên môn điều tra man tộc tin tức trần khuyên địch tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Cái này man tộc tổ tiên thế nhưng là đi ra một vị đại lão nghe nói chính là vị kia đại lão một tay khai sáng man tộc. Hắn cũng bởi vậy được man tộc phụng làm tộc đàn đồ đằng. Sách sử đem hắn ghi chép là man thần Mà năm đó vị này man thần địa vị Cùng thuần dương đạo tôn thế nhưng là không kém nhiều Đều là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ Thời gian còn ở thượng cổ thời đại trước kia Cứ việc lúc này man tộc suy yếu, Man thần truyền thừa cũng đã sớm thất lạc Nhưng có trời mới biết lúc trước man thần cho man tộc lưu lại cái gì đồ vật bảo mệnh vạn nhất là cái gì siêu cấp đại sát khí Vì đối phó một cách nửa chết nửa sống man tục mà tổn thất to lớn. Đây chẳng phải là thua thiệt lớn tả hữu cân nhắc một phen. Tuyệt đại đa số thế lực đều chẳng muốn đi quản man tục. Đối những cái kia có nhãn lực thế lực mà nói. Man tục không mỡ gì không nói. Hết lần này tới lần khác vẫn là cái xương cứng. Không có đối tượng giá trị cùng tất yếu. Thậm chí coi như để đó mặc kệ cũng vấn đề không lớn. Mà đối với những cái kia không có nhãn lực. Cũng đánh không lại man tộc Dân xa Bên trong tứ hoang yếu nhất nam man. Ngược lại là ổn nhất. Bắc Nhung bởi vì thực lực mạnh nhất. Bị đại càn 24 giờ điên cuồng giám sát. Tây vực xâm lược tính mạnh nhất. Đồng sản bị đại càn ép tới gắt gao. Đông Hải cũng đừng nói. Xâm lấn xong trực tiếp đem vốn liếng cho đền hết. Cho nên... Theo đạo lý mà nói, Trần Khuyên địch xé sách tư không dáng lâm Nam Man. Động tính lớn như vậy, Nam Man không có khả năng không có chút nào phát giác. Thậm chí ngay cả tà thần cũng hẳn biết đương nhiên đây vốn chính là Trần Khuyên địch mục đích. Nếu là có thể nhờ vào đó tìm tới thiên ngoại tà thần. Sau đó trực tiếp chui vào. Đó là đương nhiên so trước ngụy trang thành Man tục sẽ chậm chậm điều tra tới muốn nhanh nhiều. Nhưng vấn đề là Sao không có người A đều một giờ vẫn là không có người đến Vì sao lại không người đến không đạo lý sẽ không người đến không thể lại không người đến suy nghĩ kỹ một chút Thúc đẩy đầu óc A trần khuyên địch lần này cùng trước kia cũng không giống nhau Mình là muốn tới làm nằm vùng Nhất định phải vận dụng trí tuệ của mình đến giải quyết vấn đề đầu tiên Ta sẽ sách tư không đồng tính Chỉ cần ở vào Nam Man Liên nhất định có thể phát giác được Nói như vậy không đến điều tra, Cũng chỉ có hai cách nguyên nhân Hoặc là bị chuyện gì cho ràng buộc lấy Hoặc chính là ta tới thời điểm lộ ra sơ hở Người trước Giải thích tà thần ở Nam Man thật sự có âm mưu Án binh bất động nguyên nhân là vô binh có thể dùng Nhưng Nam Man lớn như vậy Coi như cường giả không qua được Phái chút pháo hôi tới tổng không có vấn đề a kết quả liền pháo hôi đều chẳng qua đến. Khả năng thứ nhất tính trên lý luận hẳn là rất không có khả năng. Đã như vậy. Tất nhiên là loại thứ hai ta ở nơi nào lộ sơ hở hơn nữa còn bị tà thần phát hiện bọn họ đây là đang ôm cây đời thỏ. Mặt ngoài án binh bất động trên thực tế là vì ổn định ta. Sau lưng nói không chừng đã bày ra thập diện mai phục. Thiên la địa võng. Thiên quân vạn mã Muốn để ta tai hiếp khó thoát Hạng gì âm hiểm sắc bén âm mưu không được lại chờ tại nguyên chỗ quá nguy hiểm Ta phải tranh thủ thời gian trộm chuồn mất mới là Đáng chết thăm dò kế hoạch từ một bước bắt đầu liền thất bại a Ta liền biết võ càn võ tên kia không đáng tin cậy Nói cái gì ngụy trang đến không có chút nào sơ hở Tuyệt đối không có người có thể xem thấu Kết quả một lần này tới chẳng phải bị người phát hiện sao phải lập tức chuyển di Có chỗ nào cách nơi này tương đối gần Hơn nữa tương đối ẩn nấp Không dễ dàng bị người phát hiện nếu là không gian bí cảnh mà nói A Trần Khuyên địch hai mắt lập tức sáng lên Không sai đây không phải có sao Trước đó mình ở Nam Man Đạo thời điểm Đã từng đi qua cái kia đầm lầy bí cảnh xương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm sống như chính ở chỗ này chiếm được cơ duyên A liền đi nơi đó đại nhân Đoạn thứ hai kế hoạch đã chuẩn bị xong A ăn vực ngoại hư không bên trong Tầm long sĩ lòng tin tràn đầy nói Mà ở trước mặt của hắn Thì là thiên ngoại tà thần thần bí trí cường giả Nói một chút Lần này chúng ta bắt tay vào làm điểm ở Nam Man Vì sao tầm long sĩ tự tin nói Bởi vì Hoài Nam đảo sự tỉnh Đại Càn Thánh Thượng nhất định sẽ đề cao đối trung nguyên lực độ trưởng khống Muốn cố ký trọng thi đồ khó nói thật cao vô cùng Phải bỏ ra viễn siêu phía trước đại giới Và lại không thể cam đoan xác xuất thành công Cho nên mới muốn mở ra lối riêng Nam Man mà nói Không ở trong Trung Nguyên Lại là tứ hoang yếu nhất Đại Càn Thánh Thượng chắc chắn sẽ không chú ý nhiều hơn Nếu như từ chỗ đó bắt tay vào làm mà nói Tin tưởng kế hoạch tất nhiên có thể thuận lợi thực hành Thuộc hạ có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không có người phát hiện chúng ta giai đoạn thứ hai kế hoạch nói tiếp. Trung nguyên tổ long kinh lịch hoài nam đảo một chuyện về sau. Long khí tổn hao nhiều. Hiện tại phải làm. Chính là điều động nam man khí vận. Lấy lưỡng bãi câu thương phương thức va chạm trung nguyên tổ long. Hai hai chạm vào nhau phía dưới. Nam man sẽ như thế nào căn bản không quan trọng. Trọng điểm là trung nguyên tổ long tất nhiên lần thứ hai bị trọng thương nó thành quả tuyệt đối sẽ không so hoài nam đạo sự tình tới kém. Rất tốt cứ sửa theo kế hoạch của ngươi đi chấp hành nam man đạo bày bố đát lâu. Toàn bộ giao cho ngươi tới dùng. Là tầm long sĩ ướn ngực ngẩng đầu. Cười ngạo nghễ tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 34 chương bảy chờ ta một chút a giờ này khắc này. Dương Trùng vượt ảnh long thiên tứ ba người đã tới nam man đảo bên ngoài Lại nói Trần Đại Nhân vì sao không có cùng đi A vượt ảnh trong miệng Trần Đại Nhân tự nhiên không phải chỉ Trần Khuyên Địch Mà là chỉ vốn hẳn nên xuất hiện ở chỗ này Nhưng lại cùng lạc tương tư một sảng rời tông du lịch Trần Tiêm Tiêm Tiêm Tiêm tỉ Dương Trùng nhích miệng nói tựa như là đi tìm di tích di tích đúng vậy a. Dương Trùng gật đầu nói Thượng cổ đại lôi âm tử si tích. Lúc trước tiêm tiêm tỷ chiếm được một kiện cùng đại lôi âm tự có liên quan bí bảo Mượn nhờ nó có thể càng thoải mái mà tìm tới đại lôi âm tử si tích. Tiêm tiêm tỉ muốn dựa vào lấy đại lôi âm tự truyền thừa đến càng tiến một bước đây. Bất quá ta cũng sẽ không thua nói lấy nói lấy. Dương trùng trong mắt cũng hiện lên một tia ánh sáng kiên định. Lúc này tứ nữ... Doanh phượng tiên vì đột phá sinh tử quan lựa chọn trở về bái hỏa giáo bế quan Tương tư Tỷ cũng hẳn là vì đồng dạng lý do mà rời đi Trần tiêm tiêm cũng không nhàn dối Hy vọng bù đắp đại lôi âm tự truyền thừa Nhờ vào đó đột phá Lúc này chỉ có Dương Trùng còn không có một cách nào chỗ trông cậy Cùng mặt khác tam nữ khác biệt Dương Trùng là chân chính giá lộ xuất thân Tiểu yêu mặc dù cho nàng trợ giúp rất lớn Nhưng cuối cùng không có khả năng để Dương Trùng tu luyện yêu tộc võ tông, Cho nên cứ việc có được trí bảo tạo hóa viêm. Dương Trùng còn là ở tu luyện bên trên gặp bình cảnh. Đương nhiên. Lấy Dương Trùng thiên phú. Nàng có lòng tin bình cảnh này sẽ không khốn nhiễu nàng quá lâu. Nhưng lại nhìn thấy doanh phượng tiên. Lạc tương tư. Trần tiêm tiêm ba người tiến bộ về sau. Dương Trùng trong lòng vẫn là sinh ra cảm giác cấp bách. Nàng không thể để cho Tu Vi nước chảy thành sông đột phá. Nàng muốn so với người khác đều nhanh ta mới là lợi hại nhất mà cùng Dương Trùng so sánh. Vượt ảnh ở Tu Vi phía trên liền kém nhiều. So với những cái kia. Đại nhân thực ở trong này sao đối mặt vượt ảnh. Đi ở đằng trước nhất Long Thiên Tứ mặt mo tối đen. Lộ ra rất là bất mãn. nói nhảm lão phu tự mình dẫn sắt hồn đăng lực lượng đến định vị tiểu tử thúi kia làm sao có thể tìm nhầm tuyệt đối là ở chỗ này các ngươi cũng nhìn thấy hồn đăng chỉ dẫn a chính là cái này phương hướng thế nhưng là so sánh muốn nói lại thôi dương trùng tưởng ảnh liền mảy may không cho long thiên tứ mặt mũi thế nhưng là đại nhân là ở hoài nam đảo mất tích a khoảng cách nam man đảo nhất định chính là mười vạn tám dặm Liền xem như thông qua xé sách không gian đến vé qua. Cũng cần phải không đạo lý có thể hoành khóa xa như vậy khoảng cách ạ. Tự ảnh trong lời nói giấu giếm ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Cách đồ chơi này có phải hay không Hoàng long thiên tứ? Thái thượng trưởng lão kiến thức rộng rãi. Có thể giải thích cho ta sao hứa ngươi hỏi lão phu. Lão phu đi hỏi ai đây hồn đăng chỉ dẫn phương hướng chính là nam man. Tối hôm qua lão phu liền kiểm tra không dưới 10 lần. Làm sao có thể xét sai lầm nhưng là lúc này nếu là đáp không được. Lại rất ném mình thân làm thái thượng trưởng lão mặt mũi. Ý niệm tới đây. Long thiên tứ con ngươi đảo một vòng. Nhất thời lộ ra một bộ chỉ tiếc xen sắt không thành thép biểu lộ. Chuyện gì đều muốn hỏi ta mà nói. Các ngươi làm sao trưởng thành cho ta mình hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ kỹ một chút. Trần khuyên địch đến tột cùng là dùng phương pháp gì mới có thể xuyên qua xa như vậy khoảng cách thốt ra lời này ra khỏi miệng. Long Thiên Tứ ngay tại làm xong chuẩn bị tâm lý. Nếu là vượt ảnh bổ não một đáp án đi ra. Vậy mình liền thuận theo nàng mà nói khẳng định một phen. Tranh thủ thời gian kết thúc cái đề tài này. Mà nếu là vượt ảnh không não bổ đi ra. Vậy liền để nàng chậm rãi não đi. Thời gian lâu dài. Cách đề tài này một cách tự nhiên cũng liền được mình lạnh xử lý xong. Lão phu nhưng quá thông minh sau đó vượt ảnh liền đồng giảng nghiêm túc lắc đầu ta không biết. Còn xin trưởng lão dạy ta. Long thiên tứ. Nữ tử một ngụm nước kẻ này để cho người ta rất là tâm phiền không biết liền tiếp tục suy nghĩ thẳng đến nghĩ ra được mới thôi trẻ con không dạy được thế nhưng là. a mau nhìn kế long thiên tứ đột nhiên hét lớn một tiếng cắt đứt vượt ảnh. Đồng thời nâng lên tay phải hồn đăng. Chỉ thấy bên trong đèn đuốc lúc này đang tàn phát ra viễn siêu phía trước ánh sáng sáng ngời. Xem đi hồn đăng loại phản ứng này. Giải thích Trần Khuyên địch tuyệt đối ở phủ cận đây có câu nói rất hay. Sự thật thắng hùng biện. Không muốn chuyện gì đều câu nể ở lý luận. Chúng ta phải làm là thông qua sự thật đẩy ngược lý luận. Mà không phải thông qua lý luận đến quyết định sự thật. Không muốn lẫn lộn đầu đuôi dưỡng ảnh toàn thân chấn động. Lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra tại hạ thổ giáo. Ngô ăn nhưng là lại còn có một chuyện không rõ. Không nhưng nhị gì cả long thiên tứ lại là hét lớn một tiếng. Cắt đứt dưỡng ảnh lời nói. Gặp dưỡng. Mình cũng không phải Phật môn cái kia đều ăn nói khéo léo chết con lừa chọc. Nếu là lại để cho gia hỏa này nói tiếp mà nói. Coi như không trở lại. So với vấn đề của ngươi Trần khuyên địch tiểu tử thúi kia sự tình mới càng thêm trọng yếu Không phải sao lập tức xuất phát long thiên tứ đưa tay nâng lên một chút Mang theo vượt ảnh cùng dương trùng liền trực tiếp bay vút mà lên Hướng về nam man phương hướng mau chóng đuổi theo Mà cùng lúc đó Lạc tương tư lại là đã tới đầm lầy bí cảnh vị trí Cùng lúc trước hậu thiên cảnh thời điểm khác biệt Lúc này lạc tương tư tu vi đã là võ đạo tông sư Hơn nữa đã khám phá nguyên khí quan cùng nguyên thần quan Ngày xưa rất nhiều đáng sợ bấy dập Đối với hiện tại nàng mà nói đều không coi vào đâu Nhưng là khi tiến vào di tích về sau Lạc tương tư rất nhanh liền phát hiện không đúng Ngày xưa lạc tương tư vừa tiến vào di tích Liền trực tiếp được truyền đến di tích chỗ sâu nhất Ra đến thời điểm cũng là như thế Cho nên di tích bản thân nàng là cũng không biết. Nhưng khi đó chi ghia man tục tiểu có thể một đường sông tới. Lạc. Tương tư vốn cho rằng di tích hẳn là cũng không có cái gì đáng sợ. Nhưng là nàng sai. Mới vừa tiến vào di tích. Trời đất quay cuồng về sau. Lạc tương tư liền rơi vào một cái đen nhánh hành lang. Mà ở hành lang hay. Thì là hai đầu hình dạng giữ tợn bằng đá hung thú. Lúc này ở lạc tương tư dưới sự kích thích trực tiếp sống lại. Hai mắt lấp lói lấy hồng quang. Hướng về phía nàng đánh giết đi. sống ngô hai đầu bằng đá hung thú cường độ tuyệt đối không yếu. Đều có tiên thiên cảnh thực lực. Cho dù đối với lạc tương tư mà nói không tính là gì. Nhưng kết hợp lần trước kinh lịch. Mọi thứ đều trở nên khả nghi lên. Tiện tay đem hai đầu bằng đá hung thú đánh vỡ nát về sau. Lạc tương tư sắc mặt u ám bất định Trầm mặt đứng ở hành lang lối vào Không có mạo mũi lựa chọn tiếp tục hướng phía trước Mà là trở về trở về Muốn tìm được rời đi di tích phương pháp Nhưng là để cho nàng thần sắc càng thêm khó coi chính là Cửa vào không thấy Nhân công Bấy sập trong chớp nhón này lạc tương tư trong đầu liền ló lên hai chữ này Nơi này quả nhiên có vấn đề mà ở lạc tương tư không thấy được địa phương. Ngày xưa đã bị phát hiện một lần di tích. Lúc này thế mà lần thứ hai rung động. Một đảo mắt trần có thể thấy trùm sáng từ trong di tích nhô ra. Ở giữa không trung nổ tung. Hóa thành từng đảo từng đảo lưu quang đem toàn bộ di tích bao lại. Mắt thấy là phải đem hắn triệt để phong tỏa. Ca múa nhạc đừng đóng cửa a chờ ta một chút ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vốn dĩ đã khóa một nửa quang cháo bên trên Đột nhiên xuất hiện một cách trông rất sống động quyền ấm Sau đó lưu quang nổ tung Một bóng người liền từ bên ngoài như thiểm điện thẩm vào Ở quang cháo triệt để khép lại Di tích phong tỏa trước đó Phi tốc vọt vào trong di tích ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 34 chương 8 tỉnh mộng thanh đế thành may mà ta tới thật sớm a bạo lực trì hoãn di tích quan bế thời gian về sau trần khuyên địch nhanh như chớp liền xông vào trong đầm lầy di tích nhìn thấy toàn bộ di tích tùy theo đóng lại về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngoan ngoãn di tích này thế mà còn biết đóng cửa đối với nơi này đầm lầy di tích trần khuyên địch kỳ thật cũng không phải không quen dù sao lúc trước hắn cũng là đã tới nhưng khi đó di tích nhưng xa xa không có hiện tại như vậy mơ hồ không nói những cái khác Chỉ là lúc này phong bế toàn bộ di tích không gian cách này màn sáng. liền để Trần Khuyên địch đau cả đầu. Loại này cấp bậc phong ấm trận Pháp tại đẳng cấp bên trên tuyệt đối sẽ không so Đại Trần hồ Sơn tới kém. Thuộc về mặc dù bị quản chế tại địa lý nhân tố. Nhưng một khi triển khai. uy lực liền cường đại vô cùng loại hình. Như vậy vấn đề đến. Vì sao lần trước không có gặp được trận pháp này phải biết khi đó mình cũng mới tiên thiên cảnh luyện thần phản hư. Liên hợp đạo tôn giả đều không phải là. Khi đó mình nếu là gặp được trận pháp này. Đừng nói là tiến vào di tích. Ngay cả nhìn đều không nhất định nhìn thấy. Chỉ là một đoạn thời gian. Làm sao di tích biến hóa sẽ lớn như vậy trong nháy mắt. phảng phất linh quang chợt lói lên trần khuyên địch trong đầu đột nhiên sinh ra một cái to gan suy đoán sẽ không phải cái này di tích không gian chính là tà thần chủ sở bí mật a tê ý niệm tới đây trần khuyên địch lập tức hít ngược một hơi khí lạnh dù sao di tích này trước sau biến hóa quá lớn lấy trần khuyên địch ít đều có thể phát hiện không hợp lý đủ thấy hắn chỗ khả nghi không khách khí chút nào rằng loại biến hóa này Coi như nói là bởi vì tà thần làm chủ nguyên nhân cũng không hề thấy quái lạ. Vừa nghĩ tới nơi này khả năng ồ lấy một món lớn tà thần. Trần khuyên địch vô ý thức khom người một cái. Rụt rụt đầu. Sau đó đem thể nổi qua đại càn thánh thượng sau khi ngụy trang tà khí còn có nguyên thần khí tức phát ra. Đề phòng vạn nhất còn nhéo nhéo mặt. Lại đứng tại chỗ ập ủ một chút tình cảm. Sau một hồi lâu hắn mới một lần nữa bước chân. Các huyên để một bên như thế hô to trần khuyên địch một bên hướng về di tích chỗ sâu đi đến. Bản thân thêm. Không đúng. Bản thân áo mễ ra trải qua làm tân vạn khổ vô số gặp chắc trở. Rốt cuộc vượt qua hư không. Đến đến trung thổ đại thế giới. Không nên động thủ ta là tới trợ giúp các ngươi người một nhà. A p p p có người sao bản thân áo mễ ra tất cả mọi người là tà thần A một mảnh yên lặng. Hoàn toàn không có người đáp lại Trần Khuyên Địch Làm cho hắn lão lúc túng. Chớ không phải là mình đã đoán sai bu Trần Khuyên Địch nghĩ nghĩ. Chợt lắc đầu. Nói tóm lại. Vẫn là an toàn đệ nhất. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lúc này cũng không thể xuất sai lầm. Dù sao lần này mình là tới làm nằm vùng. Đây chính là một hạng nguy hiểm nghề nghiệp. Phải biết từ xưa đến nay. Phạm là làm nằm vùng Không bại lộ thời điểm còn tốt Mặt ngươi tiêu giao khoái hoạt cũng không quan hệ Thậm chí còn có thể hai bên ăn sạch Nhưng nếu là bại lộ Vậy coi như muốn đột tử đầu đường Nghĩ tới đây Trần khuyên Địch lập tức kêu càng hăng say Bản thần áo mễ gia thiên ngoại tà thần sổ mã tộc thủ lính ta tà thần nhất tộc xâm lấn trung thổ đại thế giới Lại hồi lâu chưa từng truyền đến tin tức bản thần lúc này mới đặc biệt sáng lâm mục đích chủ yếu là dò xét trung thổ đại thế giới tình huống vì viện quân làm tiên phong có tà thần nhất tộc đồng bào ở đó không trần khuyên địch một bên ăn nói lung tung nói năng bậy bạ một bên hai mắt sắc bén đảo qua di tích các nơi cuối cùng tập trung vào trung ương khu kiến trúc bên trên hừ lúc trước tương tư sư mũi giống như chính là từ cái này khu kiến trúc bên trong đi ra Sau đó nàng cũng đề cập qua một chút Tựa hồ nàng chính là ở khu kiến trúc này đạt được đến truyền thừa Chẳng lẽ chính là các hạ học cung một mực bài xích cái gì đó tà thần truyền thừa Thì ra là thế Ta dựa vào Trần Khuân địch đầu nhất truyền nhất thời hiểu được Tình cảm nơi này và tương tư sư mũi có quan hệ rất lớn A hơn nữa thiên ngoại tà thần cái gì Nghe xong chính là nhân vật phản diện Lại cùng nhân vật chính nhất lên quan hệ Dựa theo bình thường lô giới Trần Khuyên Địch đột nhiên cảm thấy thiên ngoại tà thần cũng không có gì đáng sợ Đây là một đám nhất định sập tiệm tử A nghĩ tới đây Trần Khuyên Địch lập tức ngẩng đầu lớn ngực Cả người đều khí thế ngang dương lên Một loại coi thường tâm tính tự nhiên sinh ra Đồng dạng là nhân vật phản diện Ta thế nhưng là đã thành công đánh vào nhân vật chính nội bộ thu được các nhân vật chính tín nhiệm hoàn mỹ sạch trắng mà các ngươi những cái này thiên ngoại tà thần nhất định biến thành các nhân vật chính đá đặt chân a đất như vậy ta sao không thuận tay cũng sấm lên một cước hắc nha lá gan lập tức mập lên trần khuyên địch trực tiếp bỏ nguyên lai like một bộ kia chú ý cẩn thận tác phong đưa tay hướng về phía di tích chính là đấm ra một quyền bia từ khi hoài nam đảo về sau trần khuyên địch rốt cuộc đột phá một cách bình cảnh Lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng lên. Thể nổi xương cốt không ngừng hút vào thiên địa nguyên khí. Đem hắn hóa thành từng đảo từng đảo kỳ lạ phù văn in vào trong xương cốt. Đem trụ cột của hắn lực lượng không ngừng hướng về cực hạn đột phá. 23 thành cách này đấm ra một quyền. Trực tiếp vượt qua đại đảo huyền quang 10 vạn dặm vốn có tiêu chuẩn. Có thể so với 23 thành khống chế khủng bố tự lực phản phất một chuôi phá núi trọng chùi rơi đập. Đâm đến toàn bộ di tích đều đang kịch liệt rung động. Cố ba động này tự nhiên cũng ảnh hưởng đến lúc này đang đứng ở bên trong di tích bộ hành lang lạc tương tư. Ấy lạc tương tư ngẩn đầu nhìn hành lang trần nhà. Ánh mắt phản phất có thể xuyên qua tường ngoài. Nhìn thấy di tích bên ngoài cảnh tượng. Loại chấn động này rất quen thuộc A. Lực lượng trùng kích hóa thành mắt trần có thể thấy sóng chấn động từ ngoài vào trong, khuấy động xương cốt, để cho người ta có loại xuất phát từ nội tâm sảng khoái cảm giác. Loại cảm giác này là tương tư cũng lánh hồi qua, bởi vì đây chính là lúc trước đứng ở sư huyên một bên. Quan sát hắn chiến đấu thời điểm, thường thường sẽ cảm nhận được dư ba trùng kích. Chẳng lẽ sư huyên đến đây là tương tư trong mắt hơi hơi sáng lên bất quá chợt lại phai nhạt xuống. Làm sao lại thế? Sư huyên lại không biết ta nam man đảo. Hơn nữa hắn hiện tại đang cùng dương trùng nha đầu kia cùng một chỗ đây. À, tiếp tục đi tới là tương tư quệt quệt khó môi. Đè xuống trong lòng một chút khó chịu. Lần thứ hai bước chân. Trong hành lang xuyên qua. Mỗi một bước đi ra. Lạc tương tư đều sẽ cảnh giác xem kỹ bốn phía hoàn cảnh. Xác nhận không có cái gì bấy dập. Sau đó mới sẽ đi ra bước kế tiếp. Vậy mà mặc dù như thế. Theo thời gian trôi qua, lạc tương tư thần sắc lại là đột nhiên đại biến. Thanh âm cùng sóng sung kích tại bất chi bất giác ở giữa biến mất. Không chỉ có như thế. Ngay cả lạc tương tư tiếng bước chân của mình đều không thấy. Lớn như vậy hành lang. phảng phất rơi vào im ếm địa ngục đồng dạng Lộ ra hết sức yên tĩnh Thậm chí đến một cái rượu gì trình độ Vẫn là có sai lầm có chỗ nào không đúng cơ hồ theo bản năng Lạc tương tư liền muốn quay đầu Dựa theo đường cũ cấp tốc trở về Nhưng lần này đầu Hai mắt khép lại mở ra Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt liền cải biến Đen nhánh hành lang trong nháy mắt sáng như ban ngày Yên tĩnh không gian trong phút chốc tiếng người huyên náo. Bốn phía hoàn cảnh theo lạc tương tư một cách tiêu sái quay người. Đều trở nên hoàn toàn khác biệt lên. Không đợi lạc tương tư kịp phản ứng. Ánh sáng trói mắt liền phai nhạt xuống. Thay vào đó. Là một cái quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương. Hầu lạc tương tư đứng ngơ ngác ở phố lớn trung ương. Trung quanh là nguyên một đám chuyện trò vui vẻ người đi đường. một bên có chủ quán đang mua đi ngẫu nhiên có một lượng đội binh lính tuần tra qua nơi này là đội trưởng bỗng nhiên quay người lạc tương tư hai mắt như đao nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới mà tại đó một cái tuổi trẻ tiểu tử hiển nhiên bị giật mình nhút nhát nhìn xem nàng ắt đội trưởng thế nào đột nhiên hung ác như thế ngươi kêu ta cái gì đội trưởng a lạc tương tư biết rõ nơi này là nơi nào Nhìn chung mình từ trước đến nay đảm nhiệm qua cùng loại đội trưởng cách này trước vị chỉ có một lần. Thanh Đế Thành